Ở giữa sườn núi, chẳng những có những cơn gió bất ngờ ập tới, hơn nữa đây còn là địa phương hoang vắng, còn có rất nhiều dã thú và mũi. May mà ở đây không có ma thú, nếu không cho dù lá gan của tiếu ân có lớn hơn nữa, cũng không dám ở lại chỗ này. Đối với ma pháp xưa thì việc đối phó với mũi và ma thú thẳng khó khăn gì. Chỉ cần bố trí mấy cái bẫy nhỏ nhỏ ở xung quanh là vừa ngăn chặn được dã thú lại vừa có thịt để ăn, còn về mũi, lại càng đơn giản. Ma hạch và nguyên liệu ma pháp trên người ma thú đều có tác dụng đuổi muỗi. Đừng nói là ma pháp sư đeo trên người, dù là người bình thường mang theo bên mình cũng có thể miễn dịch với muỗi. Dương xong lều vải, Tiểu Ân đem cuốn lục thư ghi chép phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần cao cấp ra, dạy cho Kim và Lai An để hai người tiến hành luyện tập. Kim và Lai An cảm động đến nỗi rơi lệ, đây không phải là do hai người giả bộ, đau khổ tìm kiếm suốt 20 năm, giờ nghĩ thầm lại không cầm được nước mắt. Đối với hai người Đây là cơ hội cuối cùng để có thể trở thành ma pháp sư chính thức, có thể đột phá được con đường mỏng manh, tự nhiên không kiềm chế được kích động. Tiểu ân hết sức thông cảm với tâm tình của hai người, đem lục thư cho hai người cảm ứng một lần, sau đó bắt đầu giảng giải. Mặc dù trong quá trình tu luyện ma pháp, Tiểu ân đều tự học mà thành tài, nhưng đối với những tri thức ma pháp cơ bản, hắn được Maren truyền dạy rất kỹ. Mặc dù tư chất của Maren không tốt, nếu như không phải nhờ may mắn, căn bản hắn khó có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức. Nhưng do là như vậy, nên hắn nghiên cứu rất sâu đối với những lý luận cơ bản về ma pháp, trong cuốn Ma Pháp bút ký, ghi chép rất chi tiết những điều mà hắn tâm đắc. Ở ma pháp tháp mấy năm, hơn nửa thời gian gần đây hắn nghiên cứu những điều tâm đắc trong quyển bút ký, và nhờ những tư liệu mà nhất hào thu thập được, hắn có hiểu biết sâu đậm đối với hệ thống tri thức ma pháp. Đơn độc so về lý luận ma pháp, hắn cũng không hề thua kém Maren. Do nguyên nhân này, cho nên chuyện tiếu ân dạy cho Kim và Lai An, những kẻ chưa học qua lý luận ma pháp tuyệt đối là chuyện nhỏ. Tiểu Ân không hề giữ lại điều gì, mỗi ngày qua đi, Kim và Lai An lại có nhận thức sâu thêm về ma pháp. Hai người cảm giác được vị sư phụ nhỏ tuổi này là một vị đại sư có chân tài thực học. Mười ngày qua đi, hai người đã sơ bộ nắm giữ được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Trải qua vài ngày thí nghiệm, Tiểu Ân nhạy bén phát hiện ra, khi hấp thu năng lượng ngoại giới, biểu hiện của Kim và Lai An mặc dù còn kém Sa Benson và Nepal nhưng không tính là kém. Chỉ là Tuổi tác của hai người quả thực lớn, để cho bọn họ tiếp tục tu luyện như thế này, thì dù 10 năm sau cũng chỉ có khả năng thăng cấp trở thành ma pháp sư chính thức mà thôi. Xem ra hai tên này đã nắm giữ phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp. Tiếu ân gọi hai người lại nói, bắt đầu từ hôm nay, các người ở chỗ này tu luyện, tranh thủ để đạt tới cửu cấp học đồ. Kim và Lai An đồng thời, vâng dạ, giọng nói không che giấu được sự vui mừng. Tiếu ân liếc mắt nhìn hai người nói, nếu như sau này các người trở thành ma pháp sư chính thức, Có phải các ngươi sẽ trở thành pháp sư thuộc gia tộc của Daiya không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, Kim Thành thật nói, sư phụ, chúng con lớn lên từ nhỏ với Daiya, chúng con có thể tiến xa hơn trên con đường ma pháp là nhờ có Daiya ủng hộ. Cho nên, Tiêu Ân đưa tay chặn lại nói, ta hiểu rồi, hơn nữa ta không can thiệp vào quyết định của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn trở thành pháp sư thuộc gia tộc của Daiya thì phải cẩn thận một người. Hai người kỳ quái nhìn Tiêu Ân. Chỉ nghe Tiếu Ân chậm rãi nói các người phải đề phòng Solomon. Sắc mặt của Kim và Lai An trở nên khó coi, hai người muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếu Ân cân nhắc một lúc, nói tên này lưu lại, chắc chắn sẽ gây ra họa. Quên đi, ta giúp các người giải quyết mối họa này. Dứt lời, Tiếu Ân đột nhiên đứng lên, Kim và Lai An biến sắc, vội vàng hỏi, sư phụ, người định làm gì? Đương nhiên là đi lấy đầu của Solomon, Tiếu Ân cười ngạo nghễ nói, các người yên tâm ta nhất định sẽ khiến thần không biết quỷ không hay sắc mặt hai người lộ vẻ sâu thảm đột nhiên quỳ xuống thế giới này khác với trái đất ngay cả quan hệ giữa sư phụ và đệ tử cũng không có thứ lễ tiết quỳ lạy chỉ có những người tỏ vẻ tuyệt đối thần phục hoặc cảm kích cực điểm hoặc có chuyện khó xử nhờ người khác mới lựa chọn cúi đầu quỳ gối ánh mắt tiếu ân đảo qua trên người hai người nói các ngươi muốn làm gì hai người dập đầu chạm đất thành khẩn nói sư phụ bọn đệ tử biết solomon đã làm sai Xin người cho hắn một cơ hội, bỏ qua cho hắn lần này." Tiêu Ân hừ lạnh một tiếng nói, nói như vậy, Solomon có hành động với ta, các ngươi đều biết. "Đúng vậy." Kim Nhắm hai mắt lại, thống khổ nói, "Tiêu Ân đột nhiên giận dữ, lớn tiếng quát, "Solomon thừa dịp ta hôn mê, muốn ngư tài hại mệnh ta, các ngươi đều nhìn thấy, vì sao còn cầu xin cho hắn?" Kim thống khổ nói, "Sư phụ, Solomon nhất thời tham lam nên hồ đồ, ngày thường hắn không dám bất kính đối với người." Hắc Hắc, Tiếu Ân cười lạnh một tiếng nói, ngày thường, hắn đương nhiên không dám, trừ khi hắn muốn chết, Kim nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, đối mặt với ma pháp sư chính thức, một tát mãn tầm thường như Solomon đương nhiên không dám vô lễ. Bịch, bịch, bịch, không có thói quen mở miệng, đột nhiên Lai An dập đầu mạnh mấy cái, khi hắn ngước lên, trên trán đã đầy máu, ngay cả lớp da trên trán cũng bị bóc một lớp. Có thể thấy được, hắn đã dùng nhiều sức, sư phụ, từ bé Solomon lớn lên cùng chúng con. Là huynh đệ sinh tử của chúng con, hắn nhất thời hồ đồ, xin người tha thứ cho hắn. Nhìn ánh mắt cầu khẩn tha thiết của Lai An, trong lòng thoáng động, nhưng khuôn mặt không hề lay động chút nào. Hư, trên chiến trường, hắn muốn lấy tính mạng của ta. Nếu như ta tha cho hắn, trong lòng ta không hả giận được. Tiếu ân giận giữ liếc mắt nhìn hai người, nói các ngươi là đệ tử của ta, thế mà còn vì hắn cầu tình, thực không thể tha thứ được. Kim và Lai An cực kỳ hoảng sợ, nhưng ánh mắt cầu khẩn vẫn giữ nguyên. Tiếu ân lạnh lùng nói ta sở dĩ giao cho các ngươi phương pháp tu luyện cao cấp là để báo đáp các ngươi ngày đó cứu mạng ta. Nhưng có ân phải báo ân, có thù phải trả thù. Ta há có thể dễ dàng tha thứ cho Solomon. Kim không nói hai lời, cắn răng một cái, học theo Lai An. Đập đầu mạnh xuống đất, được vài cái, chán hắn xương đỏ lên, trông thực thương cảm. Tiếu ân đột nhiên quay lưng đi, lạnh lùng nói Solomon là huynh đề của các ngươi. Nghe thanh âm lạnh lẽo thấu xương của Tiếu ân hai người cảm giác được một cỗ hàn khí ấp tới ngay cả hàm răng cũng không thể khống chế được run rẩy chạm vào nhau có điều hai người vẫn kiên trì biết rõ tiếu ân tức giận nhưng vẫn mạnh mẽ chống cự lại tiếu ân đột nhiên xoay người nói hắn là huynh đệ của các ngươi còn ta thì sao các ngươi định hy sinh luôn ta phải không đệ tử không dám hai mắt kim ngưng tụ lại trịnh trọng thề đệ tử ngu muội được sự chỉ điểm của sư phụ nhìn thấy con đường tiến dài phía trước ân đức của người chọn đời đệ tử không dám quên Tốt, thế ta và Solomon, các ngươi chọn ai? Tiếu ân lạnh lùng nói, các ngươi không định chỉ vì Solomon mà không cần sự chỉ đạo của ta đó chứ. Kim và Lai An biến sắc, mặt không còn một giọt máu, trong mắt hai người lộ ra vẻ thống khổ và mâu thuẫn. Tiếu ân chậm rãi lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, được rồi, nhìn hai người có tình như vậy, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Kim và Lai An vui mừng khôn xiết, ánh mắt đang tuyệt vọng chuyển thành vui mừng như điên, khiến cho khuôn mặt của hai người trở nên phong phú tiếu ân nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng mặc dù trong âm thanh hàm chứa một tia tức giận nhưng so với khí thế cường đại vừa rồi khiến cho hai người có cảm giác mình đang ở thiên đường cho các ngươi thời gian nửa năm tu luyện nhất định phải đạt tới cử cấp học đồ nếu dám lười biếng tương lai làm mất mặt ta hừ sư phụ yên tâm kim lớn tiếng nói chúng con chắc chắn sẽ không để người thất vọng ánh mắt tiếu ân đảo qua hai người một vòng thì thào hy vọng các ngươi làm được hiện tại các ngươi lui xuống đo Vâng, Kim và Lai An đứng lên, lau nước mắt, ngón tay vô tình chạm phải chán, đau đớn đến nỗi trợn cả mắt lên, nhưng trước mắt Tiếu Ân, bọn họ không dám kêu lên, không thể làm gì khác, đành cố gắng chịu đựng. Đến khi về tới lều vải của mình, hai người vội vàng bôi thuốc cho nhau. Tiếu Ân tiến vào Nhất Hào không gian, nhìn Nhất Hào có diện mạo giống hệt mình hỏi, thế nào? Nhất Hào vung tay lên, trên không trung xuất hiện mấy bức hình trông giống điện tâm đồ. Tiếu Ân nhíu mày hỏi, đây là gì? Đây là chống ngực. Nhiệt độ trong cơ thể bọn họ, được thể hiện trên điện tâm đồ. Nhất hào chỉ vào một bước, thao thao bất tuyệt giải thích. Tiếu ân biến sắc, vội vàng giơ tay ngăn lại, nói, được rồi, người không phải giải thích nhiều, ta chỉ cần biết, biến hóa tâm lý của bọn chúng. Nhất hào có chút tiếc nuối, phung tay lên, đồ án nhất thời biến mất không thấy. Xem ra không có ai nghe hắn giải thích, cái máy học tập nhất hào này cảm thấy chán. Chủ nhân, căn cứ theo số liệu mà tôi thu thập được, bọn họ đối với ngài vô cùng tôn kính. Hơn nữa dưới sự đe dọa của ngài, đối với ngài cực kỳ sợ hãi Nhất Hào thay đổi vẻ mặt, giống như một người máy, máy móc nói Trong lòng tiếu ân thầm hô gặp quỷ rồi, nhìn vẻ mặt của Nhất Hào, rõ ràng nó đang tức giận Nhưng nó chẳng qua chỉ là một chương trình thôi mà Lắc đầu, hắn loại bỏ ý nghĩ không thể giải thích này ra khỏi đầu Nói thế ngày sau, bọn họ có phản bội ta không? Trong vòng 10 năm tới, chắc chắn là không Nhất Hào phân tích nói, hai người bọn họ mặc dù tuổi không còn nhỏ nhưng đều là kẻ nặng tình, từ việc bọn họ cầu tình cho Solomon là có thể thấy rõ. Tiếu Ân yên lặng gật đầu, nhớ tới Benson ở công quốc Loi, nếu có một ngày mình bị sư phụ Maren đuổi giết, Benson chắc chắn sẽ vì mình mà cầu tình. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn trở lên ấm áp, sâu thẳm trong nội tâm xuất hiện niềm xúc động, hắn càng có thêm hảo cảm với Kim và Lai An. Nhất Hào không chú ý tới biến hóa của Tiếu Ân, tiếp tục nói, căn cứ theo quy luật của tôi. Nếu như ngài dưỡng thương ở đây nửa năm, duy trì quan hệ tốt đẹp với bọn họ. Hơn nữa kiên nhẫn dạy bọn họ chi thức ma pháp, ta khẳng định trong vòng 10 năm tới, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của ngài. Không thể không thừa nhận, những người ở đế quốc lang nhân thành thực hơn nhiều so với loài người ở nơi khác. Tiếu ân đổ mồ hôi lạnh, tên nhất hào này ví dụ quá khoa trương. Nhưng nói thực, lang nhân mặc dù tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản, nhưng đối xử với mọi người rất thẳng thắn. Nhất hào trần trừ trong chốc lát. Lại nói, đương nhiên, điều này được thành lập lên là do thực lực của ngài cường đại hơn bọn họ nhiều. Tiếu ân trần trừ một chút hỏi, người nói, nếu như thực lực của bọn họ vượt qua ta, sẽ gây bất lợi đối với ta. Gây bất lợi với ngài thì chưa chắc, nhưng sẽ không mù quáng tuân theo lời của ngài. Nhất hào dừng lại một chút, an ủi nói, vấn đề này không phải là do hai người bọn họ, mà là trong lòng mọi người, sớm tuân theo quy luật chỉ phục tùng kẻ mạnh. Được rồi, với tư chất của hai người đó, có thể vượt qua ta không? Hẳn là không thể nhất hào không chút do dự nói Mặc dù bọn họ có thể sử dụng phương pháp tu luyện cao cấp để hấp thu năng lượng ngoại giới Nhưng chỉ cần ngài kiên trì luyện tập quảng bá thể thao Hơn nữa duy trì cường độ tu luyện cao trong không gian hư cấu Khả năng bọn họ có thể đuổi kịp ngài chưa đủ một phần trăm Tiếu ân cười, sát xuất như vậy Dù là ai cũng có thể quên đi Đã thế thì, sau này đối xử với bọn chúng tốt một chút Nhưng đáng tiếc là thời gian ở cùng bọn chúng Chỉ có nửa năm mà thôi Nhất hào đột nhiên tiến lên Khuôn mặt lạnh như băng thay đổi, nịnh nọt cười nói, thưa chủ nhân tôn kính. Tiếu ân giật mình, cảm thấy ớn lạnh, dù là ai nhìn thấy kẻ có khuôn mặt giống mình lộ ra vẻ mặt như thế, sợ rằng đều có cảm giác như vậy. Hắn phẩy tay, vội vàng nói, nhất hào, người muốn ta làm thí nghiệm gì? Nhất hào cười hắc hắc nói, chủ nhân, ta xin ngài truyền thụ bộ động tác lớn thứ nhất của quảng bá thể thao cho hai người này. Khuôn mặt tiếu ân nhất thời ngưng tụ lại, hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, ngoài nhờ nhất hào ra. Nguyên nhân quan trọng là do hắn tập luyện quảng bá thể thao. Nếu như không có bộ quảng bá thể thao có thể cải thiện tố chất, kích thích tiềm năng của thân thể thì hắn đừng mơ cầm được búa lớn, bộ áo giáp cũng không mặc nổi, đã sớm bị kẻ khác loạn đao phân thây rồi. Cho nên tuyệt đối Tiếu Ân không nghĩ đến chuyện, truyền kỹ năng bảo vệ tính mạng này cho người khác, đặc biệt là hai tên vừa mới thu nhận này, còn chưa bồi dưỡng được tình cảm. Tại sao, Tiếu Ân trầm giọng hỏi, bởi vì tôi muốn thu thập số liệu. Nhất Hào nghiêm túc nói, tôi muốn biết tác dụng của bộ quảng bá thể thao có tác dụng gì đối với người trên thế giới này, có thể kích thích được tiềm lực của bọn họ hay không? Chẳng lẽ có ta thí nghiệm còn không đủ? Tiếu ân buồn bực hỏi, số liệu của một người không thể đại biểu cho mọi người. Tôi muốn có nhiều số liệu để tham khảo, nếu như bọn họ học xong quảng bá thể thao, sau này sẽ vượt qua ta chứ? Khó có khả năng, bởi vì tôi chỉ cần số liệu lúc đầu. Nhất Hào giải thích, cho nên chỉ cần truyền thụ cho bọn họ ba động tác đầu của bộ động tác lớn đầu tiên của sơ cấp quảng bá thể thao thôi là đủ. Chỉ truyền thụ như thế, bọn họ tuyệt đối không tạo ra uy hiếp gì cho ngài. Lúc này Tiểu Ân mới thở phào một hơi, chỉ truyền ba động tác đầu của bộ động tác lớn thứ nhất, thế thì hắn không cần quan tâm. Nhưng nếu Nhất Hào yêu cầu truyền thụ toàn bộ, chắc chắn hắn sẽ cực tuyệt. Thông minh như Nhất Hào chắc hiểu được đạo lý đó, cho nên hắn đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng. Được, ta đáp ứng ngươi. Tiếu Ân là người quyết đoán, một khi đã quyết định thì không do dự gì cả. Cảm ơn, Nhất Hào thành khẩn nói. Khách khí rồi, Tiếu Ân khiêm nhường nói. Nhưng sau đó hắn tự chửi mình, sao mình lại bộc lộ cảm xúc, chẳng qua Nhất Hào chỉ là một chương trình được lập trình sẵn thôi mà. Nhất Hào cúi đầu nói, chủ nhân, hiện tại hóa thạch thuật và ngưng thổ thuật của ngài đã có chút thành tựu, ngài có thể thử thực hiện ở bên ngoài. Hai mắt Tiếu Ân trở lên sáng ngời. Mười ngày qua, mỗi ngày hắn đều khổ luyện hơn ngàn lần hóa thạch thuật và ngưng thổ thuật. Hai ma pháp này đều là tam cấp ma pháp, khi đối địch không có nhiều tác dụng. Nhưng đối với những ma pháp sư có thói quen tự do hành tẩu hoặc ổn định cuộc sống, thì cần phải luyện hai ma pháp này tới mức xuất thần nhập hóa. Hóa thạch thuật, có tác dụng đối với hòn đá, khiến hòn đá cứng rắn trở nên mềm nhũn như bùn. Ngưng thổ thuật, có tác dụng đối với mặt đất, khiến cho mặt đất trở nên cứng rắn như kim cương. Mặc dù hai ma pháp này đều là ma pháp thổ hệ, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược nhau. So sánh với nhau thì ngưng thổ thuật vận dụng hết sức đơn giản, còn sử dụng hóa thạch vật tương đối phức tạp. Bởi vì khi sử dụng hóa thạch vật thì phạm vi xung quanh hòn đá 200 thước không thể có ma pháp phòng bảo hộ. Dù chỉ là ma pháp nhị cấp phòng bảo hộ thì đến cả ma đạo sĩ cũng đừng mơ thi triển thành công hóa thạch vật. Do nguyên nhân này nên tường thành của mỗi nước đa số đều có vòng phòng hộ, bởi vì họ sợ ma pháp sư nào đó nhằm chán. Thần kinh điên lên, thi triển hóa thạch vật lên tường thành, thế thì tường thành vốn kiên cố, tự nhiên biến thành mảng đậu vũ. Rời khỏi Nhất Hào không gian, Tiếu Ân tới lều vải, đánh thức hai tên đệ tử đang nằm trong lều. Trải qua 10 ngày ở đây, Nhất Hào đã sớm thăm dò hoàn cảnh ở đây thông qua mấy con ruồi máy, giúp Tiếu Ân tìm được địa phương tốt để kiến tạo ma pháp động. Lấy ra ba chiếc sẻng từ trong vòng cổ không gian, Tiếu Ân phân cho Kim và Lai An mỗi người một cái. Cầm chiếc sẻng, hai người nhìn nhau không biết vị thiếu niên sư phụ này định bày cho gì chẳng lẽ muốn bọn họ tập đánh nhau một khi nghĩ đến bộ dáng mặc trọng giáp tay cầm đại kiếm của sư phụ trong lòng hai người thầm nghĩ trong thân thể nhỏ bé đó không biết ẩn chứa bao nhiêu khí lực tiếu ân dẫn bọn họ tới nơi đã chọn ở đó là sườn núi mặt hướng về phương nam ánh sáng vô cùng tốt tới nơi tiếu ân hít sâu một hơi trì hoãn một hai giây thì chuyển hóa thạch vật những tảng đá xảy ra biến hóa kỳ dị mặc dù bề ngoài nhìn vẫn như trước Nhưng kết cấu bên trong đã thay đổi. Thở dài một hơi, cảm thụ sự biến hóa khi trở thành ma pháp sư chính thức, Tiếu Ân rất vui mừng. Hiện giờ Tiếu Ân đã khác trước rất nhiều, đặc biệt sau khi trở thành ma pháp sư chính thức, hắn phát hiện ra một chuyện, mình thi triển ma pháp rất dễ dàng. Mặc dù trước kia Tiếu Ân có thể thuấn phát ma pháp trong nháy mắt, nhưng hiện tại lại có cảm giác khác. Dù là trí nhớ, năng lực thi triển, sự giải thích đối với ma pháp lộ tuyến, Tiếu Ân có cảm giác mình nắm rất rõ. Nếu như nói trước kia có hơi mờ mịt, mơ màng, thì hiện tại hắn đã vén được tấm khăn che giấu ma pháp, bắt đầu tiếp xúc với bản chất của ma pháp. Đương nhiên, lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng nhanh, thì triển tam cấp ma pháp rất ung dung thoải mái. Giờ chiếc sẻng lên, tiếu ân cắm nó vào vách núi. Phốc, một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc sẻng ngập sâu vào trong vách núi gần một nửa, vách núi nơi này quả thực đã biến thành một đống bùn. Quay đầu lại, nhìn hai người đang há hốc mồm nói, đào nhanh lên. Chúng ta phải ở đây hơn nửa năm đó. Vâng, thưa sư phụ, Kim và Lai An Hưng Phấn nói. Nghe Tiếu Ân, bọn họ hiểu, Tiếu Ân đã tha thứ cho bọn họ, hơn nữa còn ở cùng với bọn họ trong vòng nửa năm. Có thể giữ được sinh mệnh của huynh đệ, còn có thể tiếp tục đi theo sư phụ học tập, đối với bọn họ thì còn gì không hài lòng nữa chứ. Mỗi lần sử dụng hóa thạch thuật, có thể biến 3 mét khối đá thành bùn, nhưng tương tự, loại pháp thuật này yêu cầu lực lượng tinh thần cao. Vừa mới tấn chức trở thành ma pháp sư chính thức. Trong vòng một ngày, Tiếu Ân không thể sử dụng liên tiếp 100 lần, cho nên 10 ngày sau, ba người mới tạo được một tòa ma pháp động rộng 300 thước vuông. Đương nhiên, ở trong ma pháp động không bố trí bất cứ cơ quan gì. Bởi Tiếu Ân không định ở chỗ này lâu dài, cho nên hắn không có tâm chế tạo nơi này thành một pháo đài ma pháp vững chắc. Tuy nói mỗi ma pháp sư đều có một tòa ma pháp tháp thuộc về riêng mình, nhưng những ma pháp sư có thói quen độc lập, hay lưu lãng, bọn họ không thích một tòa ma pháp tháp cao mà có thói quen kiến tạo một ma pháp động trên vách núi. Ma pháp sư chính thức nắm giữ được hóa thạch thuật và ngưng thổ thuật, chỉ cần cho hắn vài ngày là có thể dễ dàng tạo ra một ma pháp động. Theo sự chỉ dẫn của Tiếu Ân, ba người rốt cuộc đào ra một ma pháp động, sau đó Tiếu Ân thi triển ngưng thổ thuật, biến ma pháp động thành một vách động cứng rắn như kim cương, khiến cả ngọn núi không vì chuyện xuất hiện thêm một sơn động có bất cứ ảnh hưởng gì. Hoàn thành xong mọi việc, Tiếu Ân thở phào một hơi, chỉ có trở thành ma pháp sư chính thức. Tiểu ân mới có thể phát ra năng lực thần kỳ của ma pháp. Ma pháp không chỉ có thể vận dụng trên chiến trường, trong cuộc sống, nó cũng có thể phát huy những tác dụng to lớn. Nếu như ở thế kỷ 21 trên trái đất, chỉ với ba người, ba chiếc xẻng, đừng nói vài ngày, dù là mấy năm cũng chưa thể đào được một vách động có diện tích 300 thước vuông trên sườn núi cứng rắn. Hơn nữa, sau khi đào xong, sử dụng ma pháp khiến vách động cứng lại, không gây ra ảnh hưởng gì cho ngọn núi. Thủ đoạn thần kỳ này quả thực trước kia Tiếu Ân chưa từng nghĩ tới. Cũng chỉ có ma pháp thần bí mới có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Kim và Lai An hứng thú đối với việc đào động không kém gì Tiếu Ân. Mặc dù bọn họ không thi triển được hai ma pháp đó, nhưng Lai An còn có một kỹ năng mà Tiếu Ân không biết. Hắn dùng bùn tạo thành bàn, giường và ghế, sau đó để Tiếu Ân thi triển ngưng thổ thuật, rồi đặt trong sơn động. Sơn động nhất thời tràn đầy sinh khí, không thê lương trống rỗng như lúc đầu khiến Tiếu Ân rất tán thưởng Cả Sơn Động có 7 căn phòng, ngoài 3 phòng thuộc về 3 người, còn có phòng khách, phòng chứa đồ, phòng ăn và phòng đọc sách. Đương nhiên, nếu có ai muốn thử nghiệm ma pháp thì phải đi ra bên ngoài. Dù sao nơi này cũng không phải là ma pháp tháp, không có lực phòng hộ cường đại, nếu thi triển ma pháp trong Sơn Động khiến cho núi lở, dù là Tiếu Ân cũng không dám nói có thể an toàn thoát khỏi. Kiến tạo Sơn Động xong, Tiếu Ân gọi Kim và Lai An vào phòng đọc sách. Phòng đọc sách rộng 50 thước vuông. Gọi là phòng đọc sách nhưng cả một quyển sách cũng không có Tiếu ân nhìn hai người vì làm việc mà có chút mệt mỏi Hòa hoãn hỏi các người hiện tại đã rõ Tại sao ta định cư ở chỗ nào chứ Đệ tử hiểu, Kim cung kính nói Kim và Lai An ở cùng một chỗ Thường thì Kim đại diện cho hai người lên tiếng Điều này dường như đã trở thành thói quen Nói thử xem, Tiếu ân khẽ gật đầu Nếu như ở đây hơn nửa tháng Hai người còn chưa nhận ra Thế thì khó trách khiến Tiếu ân thất vọng Sư phụ Người sở dĩ mang bọn đệ tử tới đây là do nơi này có ma pháp nguyên tố sung túc, đặc biệt thích hợp để đề cao hấp thu năng lượng ngoại giới. Kim Tram Chú nói, không sai, Tiếu Ân hài lòng, cười nói, nói thực, ngay cả ta cũng không ngờ, ngọn núi này, có phân tử rời rạc. Ân, ma pháp nguyên tố nhiều như thế, hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của hai người, nói, nếu như không phải có con đường nhỏ này, chúng ta chưa chắc đã tới nơi này, khó có khả năng phát hiện ra một địa điểm tu luyện thích hợp hơn như thế này. Kim và Lai An đồng thời lên tiếng, nhưng Kim do dự một chút nói, sư phụ, đáng tiếc chỗ này cách xa quận Reno, nếu không người có thể thành lập ma pháp tháp ở chỗ này. Tiếu ân chỉ vào Kim, bật cười nói, lòng tham của ngươi thực lớn đó, phải biết là những chỗ tập trung nhiều ma pháp nguyên tố, đã sớm bị người khác chiếm cứ, chúng ta tình cờ có thể tìm được một nơi đã rất may mắn rồi. Kim và Lai An không hiểu, dưới sự giải thích của Tiếu ân mới hiểu được, thì ra những chỗ có nhiều ma pháp nguyên tố sớm bị biến thành ma pháp tháp rồi. Hơn nữa một khi học phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp, nếu như không có một nơi tu luyện tốt, tiến độ đạt được sẽ không nhanh. Hiểu được mọi chuyện, bọn họ cảm thấy may mắn. Nếu như không phát hiện ra chỗ này, ngay cả khi Tiếu Ân dạy cho bọn họ phương pháp tu luyện cao cấp, chỉ sợ cả cuộc đời này bọn họ cũng đừng mơ trở thành ma pháp sư chính thức. Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói, chỗ này sau này thuộc về hai ngươi Đợi khi các ngươi trở thành ma pháp sư chính thức, chắc cũng sẽ không bỏ chỗ này. Dưới tình huống bình thường các người rất khó tìm được một nơi tốt như thế này. Tiếu Ân nói những lời này là sự thực, bởi vì chỗ này không phải do Tiếu Ân tìm ra, mà là do Nhất Hào phái mấy con ruồi máy dò tìm, trong lúc ngẫu nhiên mới tìm ra. Nếu như không phải Nhất Hào có năng lực phân tích năng lượng, nó cũng đừng mơ phát hiện ra nơi này có nhiều phần tử rời rạc như thế. Ngoài Nhất Hào ra, dù là Ma Đạo Sĩ đích thân tới cũng chưa chắc có thể tìm ra nơi này. Cho nên lời nói của Tiếu Ân không khoa trương tí nào. Kim và Lai An đồng thời xác nhận. Bọn họ đương nhiên hiểu, sở dĩ được người khác tôn kính là do bọn họ có được lực lượng cường đại của ma pháp sư, cho nên khi trở thành ma pháp sư thuộc gia tộc Daer, bọn họ cũng không quên điều căn bản bày. Đối với con đường tu luyện ma pháp, bọn họ không buông tha một cơ hội nhỏ nào. Tiếu ân rất hài lòng với thái độ của hai người, nhớ tới chuyện nhất hào nhờ, hắn chậm rãi đứng lên nói, các ngươi nếu đã gọi ta là sư phụ, ta sẽ truyền cho các ngươi một môn kỹ xảo. Kim và Lai An vui mừng khôn xiết, trong mắt bọn họ tràn ngập những tia mong chờ. Ngay cả kẻ trầm mặc ít nói như Lai An cũng không nhịn được hỏi, sư phụ, người dạy chúng ta cái gì? Ta muốn dạy các ngươi, Tiếu Ân nói từng chữ một, nhiệt thân vận động, nhiệt thân, vận động, hai người nhìn nhau, từ lúc bắt đầu học tập ma pháp cho tới giờ đã hơn 20 năm, nhưng dường như bọn họ chưa nghe đến tên ma pháp này. Được rồi, sắc mặt Tiếu Ân trầm xuống, nói, hiện tại không được hỏi gì nữa, làm theo ta. Mặc dù tuổi của Tiếu Ân nhỏ hơn bọn họ, nhưng do hắn có thực lực cường đại. Cho nên khi hắn trầm mặt xuống, Kim và Lai An liền vâng vâng dạ dạ, không dám phản kháng. Tiếu Ân không trần trừ, truyền cho hai người bộ động tác lớn đầu tiên của sơ cấp quảng bá thể thao, sau đó nói, đó là nhiệt thân vận động, giờ bắt đầu thực hiện đi. Hai người đáp ứng dạ một tiếng, đồng thời bắt đầu học. Ngừng đầu, ưỡn ngực, khom ngực, duỗi chân, ép xuống. Tiếu Ân nhướng mày nói, hai tên đần các ngươi, động tác ép chân cũng không làm được, vậy còn muốn học ma pháp sao? Vâng, Kim và Lai An lên tiếng, liều mạng mở cặp đùi muốn hoàn thành động tác đó. Nhưng vấn đề là, dù bọn họ có cố gắng thế nào thì đôi chân cũng không tách ra được. Tiếu ân khẽ lắc đầu, nói ta giúp các ngươi. Dứt lời, hắn giúp bọn họ kéo hai chân ra. a một cơn đau đớn chuyển đến khiến hai vị học đồ không nhịn được kêu lên. Mặc dù chỉ là động tác vận động đầu tiên nhưng liên quan tới các bộ phận trên cơ thể người, nhất là động tác soạc chân, khó khăn càng không phải nghĩ. Kim và Lai An đã hơn 30 tuổi, là một ma pháp sư vĩ đại, từ năm 10 tuổi, bọn họ không rèn luyện thân thể nữa, mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu ma pháp. Cho nên khi hai chân soạt ngang xuống dưới đất, đạt tới độ cực hạn của sự mềm dẻo, miệng hai người không hẹn cùng sủi đầy bọt, hai mắt trắng giã, gần như muốn bất tỉnh. Một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện trên cơ thể hai người, cảm giác đau đớn dần suy yếu. Ma pháp mặc dù không phải vạn năng, nhưng để giảm bớt sự đau đớn thì không có bất cứ vấn đề gì buổi tối kim và lai an nhe răng trợn mắt ở trên giường không thể ngủ được cả người đau đớn may mà tiếu ân sớm có chuẩn bị mang theo một ít dược vật ren tặng sử dụng những dược vật đó hai người mới miễn cưỡng chịu được cứ như thế dưới sự trợ giúp của ma pháp kim và lai an sau nửa năm gian khổ cuối cùng cũng thành công chương mười ba triệu hoán viêm ma dãy núi ishta là một dãy núi liên miên nhấp nhô hơn ngàn dặm địa phương mà tiếu ân bọn họ lựa chọn chỉ là một ngọn núi trong số đó mà thôi Trong vòng nửa năm, trừ ba người bọn họ, cũng không có bất kỳ sinh vật trí tuệ nào khác đi lên quấy dày, nhờ vậy cũng an an ổn ổn sinh hoạt được đến ngần ấy thời gian. Ngay từ đầu, Kim cùng lại an đặc biệt sợ chương trình rèn luyện quảng bá thể thao như sợ hổ, đặc biệt tại các động tác yêu cầu độ dẻo dai, hai người phát ra tiếng quỷ khóc sói chu gần như khiến cả sơn động sụp đổ, khiến Tiếu Ân nhức đầu không thôi. Xem ra hắn thật vạn phần may mắn, khi bắt đầu rèn luyện chương trình quảng bá thể thao, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi mà thôi. Đối với một đứa bé chưa phát triển hoàn toàn mà nói, luyện tập mềm dẻo mặc dù vẫn phi thường khó khăn, nhưng tuyệt đối không đến mức thống khổ như những người trưởng thành đến những hơn 30 tuổi mới bắt đầu luyện tập. Có điều trải qua một thời gian, Kim cùng Lai An gần như bắt đầu thích loại vận động kỳ lạ này bởi bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân biến hóa, vô luận là tố chất thân thể hay bản thân tiềm lực đều chiếm được cực lớn đề cao. Thậm chí ngay cả tốc độ thu nạp năng lượng ngoại giới nhằm tăng cường tinh thần lực đều có nhất định tăng trưởng. Hơn nữa càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, trong vòng nửa năm ngắn ngủi này, bọn họ hai người không ngờ thật sự đột phá học đồ 8 cấp, đạt tới 9 cấp tiêu chuẩn. Tiếu ân thở phào một hơi, làm xong động tác cuối cùng. Dưới sự kiên trì cố gắng, hắn đã thuận lợi hoàn thành toàn bộ động tác bài thứ tư trong chương thứ nhất trung cấp luyện tập thể thao, hơn nữa tại không gian của nhất hào đã đạt đến 40 lần nghịch xoa thời gian. Đội lồng bịt mắt vào, Tiếu ân trầm giọng nói, nhất hào, đã nửa năm rồi. Đúng vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh quá, Nhất Hào cảm khái hàng vạn hàng nghìn nói, mặc dù thân ở không gian hư cấu nhưng Tiếu Ân thiếu chút nữa dùng mình chóng mặt. Nhất Hào vừa nói cái gì vậy, chẳng lẽ hắn cũng muốn học cảm tình của loài người, biết cảm thán thời gian trôi qua hay sao? Lắc đầu, Tiếu Ân bất đắc dĩ hỏi, thời gian tu dưỡng của ta kết thúc được rồi sao? Hoàn toàn có thể, thân thể của ngài đã khôi phục toàn bộ, kích thích tiềm lực tạo thành thương tổn đối với ngài cũng biến mất toàn bộ. Nhất Hào cười ha ha đề nghị. Hiện tại ngài khỏe mạnh như một con trâu, nếu ngài nguyện ý, ta đề nghị ngài tiếp một lần tiến hành kích thích tiềm lực. Tiếu ân không chút do so dự cử tuyệt, dẹp, những chuyện thế này, vẫn là thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Dứt lời, hắn không chút do so dự hỏi, tình huống kim cùng lại an thế nào. Thông qua nửa năm quan sát, quảng bá thể thao cũng có cải thiện cực lớn đối với thể chất loài người ở thế giới này. Mặc dù chỉ là ba động tác đầu tiên của chương trình sơ cấp, nhưng cũng cũng cải thiện một bộ phận tư chất đối với hai người bọn họ. Đặc biệt tại phương diện giao tiếp năng lượng ngoại giới lại càng có hiệu quả rõ rệt. Nhất hào tấm tắc làm kỳ nếu tiếp tục phát triển với tốc độ này, trong vòng 5 năm bọn họ có thể chính thức trở thành ma pháp sư. Tiếu ân khẽ gật đầu, bề ngoài không có đánh giá bất cứ cái gì, có điều trong thâm tâm quả thật có chút đố kỵ. Nhất hào, ta đã luyện tới trung cấp, tại sao ở phương diện tư chất tu luyện ma pháp lại không bằng bọn họ? Hơn nữa ta nhớ ngươi chẳng phải nói rằng phải đến khi sơ cấp chấm dứt mới có thể thay đổi thiên phú sao? a Chủ nhân tôn kính, ngài lầm rồi, Nhất Hào hơi khom lưng, nói, thay đổi khi kết thúc sơ cấp chính là thiên phú cơ sở và kê nối với năng lượng ngoại giới. Kỳ thực điểm này cũng không quan hệ quá lớn với thiên phú cơ sở, chẳng qua nó liên quan tới lực hấp dẫn của mỗi cá nhân thôi. Lực hấp dẫn, đó là cái gì, là một loại thể chất, Nhất Hào do dự một chút, nói, cũng xem như một loại thiên phú khác, có điều loại thiên phú này muốn phát huy tác dụng, phải có được lực lượng tinh thần ở trình độ nhất định tối thiểu là học đồ cấp 8. Tiếu ân nhướng mày, như vậy mỗi một bộ động tác có thể cải thiện loại lực hấp dẫn này sao? Đúng vậy, chủ nhân tôn kính. Còn ta thì sao? Tại sao hiệu quả lại kém như vậy? Tiếu ân sắc mặt bất thiện hỏi. Không biết, nhất hào nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đây cũng là vấn đề mà ta cảm thấy kỳ quái. Vốn tưởng rằng bộ quảng bá thể thao đối với người thế giới này không thích hợp, không tạo nên quá lớn tác dụng. Nhưng đối với hai người kia thí nghiệm chứng minh, Dường như vấn đề không phải trên thân thể bọn họ. Tiếu ân hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, hỏi. Như vậy vấn đề là ở trên cơ thể của ai? Nhất hào trầm mặc, lặng lặng nhìn tiếu ân, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Thật lâu sau, tiếu ân cười khổ nói. Là thể chất của ta đặc thù sao? Nhất hào gật đầu, nói. Rất có khả năng, nếu như không phải bởi vì ngài luyện tập quảng bá thể thao, như vậy ngài căn bản không có bất cứ cơ hội gì có thể tiếp xúc đến ma pháp. Về phần thể chất ngài vì sao đặc thù, hiện tại ta không có cách nào cho ngài đáp án chính xác. Tiếu ân cười khẩy, có lẽ, bởi vì hắn là một kẻ xuyên Việt, cho nên có chút không ăn ý với thế giới này. Thở dài một hơi, Tiếu ân nói, Nhất Hào, kiểm tra trang bị một chút, chúng ta cần rời khỏi nơi này. Ngài thật sự muốn rời đi, Nhất Hào kinh ngạc nói. Kỳ thật ngài có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện, đợi đến 7 năm sau, Kim cùng Lại An có thể trở thành ma pháp sư chính thức mà ngài ở chỗ này cũng tránh được hạn định 10 năm, có thể an toàn phản hồi Louis. Tiếu ân phì cười, ta biết, có điều lần này ta muốn đi, chẳng qua là chuẩn bị đến hồ Stanko một chuyến thôi. Hắn chỉ vào cổ, nói, lần trước cùng Miligan giao thủ, làm cho áo giáp có một ít tổn thương, ta phải đi tìm kim loại ma pháp thích hợp tiến hành tu bổ. Nhất hào chớp mắt vài cái, tựa hồ vẫn còn nghi vấn không muốn từ bỏ. Chỉ vì chuyện này mà rời đi, không phải vậy chứ. Chủ nhân, Nếu ngài vẫn đợi ở chỗ này, dường như cũng không cần đi tu bổ áo giáp. Nhất hào thành thật nói, Tiếu Ân bất đắc dĩ khoát tay, được rồi, lần này đi, là ta muốn thử ma pháp trượng một lần. Xem xem ma pháp sư chính thức đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào. Khi nói những lời này, trong mắt Tiếu Ân dường như lóe lên vài tia kích động. Thành thật mà nói, có thể tại nguy cơ trước mắt bộc phát tiềm lực tinh thần, trở thành ma pháp sư chính thức, đương nhiên là một việc vô cùng đáng vui mừng. Tiếu Ân đã sớm muốn thử một lần xem thực lực của ma pháp sư chính thức tột cùng cường đại đến cỡ nào rồi. Chỉ tiếc bởi vì tiềm lực bộc phát tạo thành gánh nặng và thương tổn cực lớn đối với thân thể nên theo đề nghị của Nhất Hào, hắn phải ở chỗ này tu dưỡng nửa năm. Có điều hiện giờ đã khỏi hẳn, như vậy ý niệm ẩn dấu bấy lâu cũng dần trở nên khó kiềm chế. Rời khỏi không gian của Nhất Hào, Tiếu Ân gọi Kim cùng Lại An vào phòng đọc sách. Nơi này giờ đã biến thành địa phương Tiếu Ân dùng để truyền thụ chi thức Nhìn hai gương mặt vô cùng chăm chú trước mắt, Tiếu Ân lẳng lặng quan sát năng lượng ba động từ mỗi người bọn họ. Mặc dù Kim lớn hơn ba tuổi, thời gian học tập ma pháp cũng nhiều hơn Lai An vài năm, nhưng Lai An hiện giờ dần trở nên vượt qua Kim. Đặc biệt khi luyện tập quảng bá thể thao, Lai An phản ứng luôn luôn nhanh hơn so với Kim. Nếu tình hình tiếp tục phát triển, chỉ sợ Lai An sẽ trở nên cao hơn Kim một bậc. Chỉ vào hai ghế đá trước mặt, Kim cùng Lai An lập tức thật thà ngồi xuống. Tiếu Ân trầm ngâm một lúc, nói. Hiện tại đã qua nửa năm, những gì ta dạy cho, các ngươi cũng đã được nắm giữ không sai biệt lắm. Như vậy ta cơ bản cũng an tâm. Kim cùng Lai An sắc mặt nhất thời đại biến, Kim đột một đứng lên, khom người nói. Sư phụ, ngài đây là. Tiếu ân khẽ gật đầu, nói. Ta hiện tại có một việc muốn làm, cho nên vài ngày tới sẽ rời đi. Sư phụ, nếu ngài đi, còn chúng ta làm sao bây giờ? Kim vẻ mặt đau khổ nói. Trải qua nửa năm ở chung. Kim cùng Lai An đã vô cùng bội phục đối với học thức của Tiếu Ân, đặc biệt tại phương pháp tu luyện quảng bá thể thao kỳ lạ mà vi diệu, càng khiến cho hai người bọn họ tràn ngập tin tưởng nơi Tiếu Ân. Cho nên hay tin Tiếu Ân muốn rời đi, bọn họ không khỏi vô cùng hoảng sợ. Tiếu Ân tức giận chừng mắt nhìn hắn, nói, Kim, coi như là ta rời đi, chẳng lẽ tự thân các ngươi không thể luyện tập sao? Đương nhiên không phải, có điều chúng ta đã quen học tập dưới sự chỉ đạo của ngài. Cho nên, sắc mặt của Kim trở nên ửng đỏ vì xấu hổ. Quả thật, lấy tuổi tác ba người mà nói, Kim cùng Lai An đều lớn hơn Tiếu Ân. Có điều trong thế giới ma pháp, tuổi tác kỳ thật cũng không phải vấn đề, thực lực cá nhân mới là cơ sở cho hết thảy Tiếu Ân là một ma pháp sư chính thức, như vậy chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là hơn 30 tuổi, cho dù hắn nhận một lão học đồ 80 tuổi nhập môn, cũng không có kẻ dám chỉ trích, ngược lại sẽ cho rằng lão học đồ kia chó ngáp phải ruồi, hơn nữa còn hâm mộ không thôi. Tiếu Ân khẽ gật đầu, trong lòng kỳ thật có chút cao hứng. Thành thật mà nói, hắn sở dĩ nhận Kim cùng Lai An chủ yếu đích là vì báo đáp ân cứu mạng của bọn họ. Đương nhiên cũng không bài trừ tư tâm vì bản thân mình mà bồi dưỡng lực lượng cá nhân, lớn mạnh thực lực của chính mình. Cho nên Kim cùng Lai An càng thêm ỉ lại, Tiếu Ân buộc phải quyết định buông ra. Kim, ta cũng không nói ra đi không trở lại. Tiếu Ân chậm rãi nói, ta muốn ra ngoài tìm một vài thứ cần thiết. Sư phụ, ngài muốn tìm vật gì, chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta nguyện ý cống hiến sức lực vì ngài. Kim nghiêm nghị nói, Lai An cũng đứng thẳng, trịnh trọng gật đầu một cái, mặc dù không nói lời nào nhưng từ vẻ mặt cũng hiểu được tâm ý của hắn. Thái độ của Kim cùng Lai An khiến Tiếu Ân vô cùng hài lòng. Hảo tâm của các ngươi, ta nhận lấy, có điều nơi ta muốn đi vẫn có nguy hiểm nhất định. Đợi đến khi các ngươi trở thành ma pháp sư chính thức, có thể đến giúp ta một tay. Trên mặt Kim cùng Lai An đồng thời hiện ra một tia áy náy cùng hâm mộ, nếu Tiếu Ân đã nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không tự lượng sức mình mà nói tiếp. Tiếu ân lấy ra hơn 10 quyển trục cùng 7 ma pháp lục thư từ vòng cổ, đặt lên chiếc trên bàn duy nhất trong phòng. Kim, Lai An, đây là những gì ta lưu lại cho các ngươi. Hắn chỉ vào quyển trục, nói, mặc dù bên trong phần lớn đều là quyển trục cấp 2 nhưng cũng có 4 cái quyển trục cấp 3, nếu có gì phát sinh ngoài ý muốn, các ngươi hẳn có thể dùng chúng tự bảo vệ mình. Vâng, đa tạ lão sư, còn nội dung bên trong 7 quyển lục thư này, mỗi cái đều ghi chép một cái ma pháp. Tiếu ân đột nhiên cười, nói. Đều là ma pháp cấp 3 đó, Kim cùng Lai An hai mắt sáng ngời khó có thể kiềm chế. Bọn họ nhìn những lục thư này như thể một lão già đói bụng lâu năm, hay như một tên phóng đãng gặp được mỹ nhân mặc bikini vui đùa trước mắt, ngay cả không khí xung quanh cũng có vài phần nóng bức. Tiếu ân khẽ lắc đầu, tuy nhiên hắn cũng không có ý trách cứ. Đối với ma pháp sư mà nói, đặc biệt là học đồ có hy vọng tiến dài đến ma pháp sư chính thức mà nói, một khi nhìn thấy lục thư ma pháp cấp 3 trở thành loại bộ dáng này cũng không ngạc nhiên. Chính mình lúc đầu đạt được những lục thư này từ trong tay sư phụ Maren thì biểu hiện cũng không tốt hơn bọn hắn là bao. Các ngươi sau này ở đây tu luyện cho tốt, một khi tiến vào học đồ thập cấp, có thể bắt đầu nghiên cứu ma pháp bên trong. Tiếu ân nghiêm túc chỉ bảo, đối với ma pháp sư chúng ta mà nói, ma pháp trọng yếu nhất chính là phong tường thuật. Nhìn lướt qua hai người bọn họ, Tiếu ân thật lòng nói. Có thể bay lượn tại trong không trung giống với điểu nhân, người chim chính là cơ sở mà ma pháp sư chúng ta vào có để dựa vào lúc đối địch. Cho nên ta đề nghị ma pháp đầu tiên các ngươi nên học chính là phong tường thuật Trên mặt kim cùng Lai An Đồng thời hiện ra vẻ kích động Bọn họ liên tục gật đầu Quả thật, chỉ cần là ma pháp sư chính thức Có mấy ai không muốn điều khiển khí lưu Tùy ý bay lượn trên bầu trời đây Cộng ngọn núi này mặc dù không phải đơn độc không ai có thể lui tới Nhưng nếu không có phong tường thuật, rất khó có kẻ tiến vào Tiếu ân mỉm cười, các ngươi ở chỗ này tu luyện cho tốt Ta hy vọng lúc ta trở về, các ngươi đã có thể sử dụng phong tường thuật tự do ra vào. Kim cúi đầu thật sâu, nói. Sư phụ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng. Ừ, còn nữa, con đường tu luyện ma pháp quý ở kiên trì. Các ngươi nhìn vạn lần không thể tham cao vọng tưởng còn chưa đạt tới thập cấp học đồ, vô luận như thế nào đều không được nghiên cứu ma pháp cấp 3. Nói đến những lời này, ánh mắt tiếu ân không khỏi trở nên sắc bén, ngữ khí càng tăng thêm vài phần. Vâng, đệ tử đã hiểu. Kim và Lai An đồng thanh nói, Tiếu Ân thầm kêu một tiếng xấu hổ, kỳ thực từ lúc đạt tới bát cấp học đồ, hắn đã bắt đầu nghiên cứu phong tường thuật cùng tam cấp ma pháp hộ cháo. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể đem Tiếu Ân ra so sánh với người bình thường được. Điểm khác nhau lớn nhất của hắn so với người bình thường chính là bởi vì trên tay hắn có một thiết bị học tập đến từ thế giới khác. Nếu như không phải có nhất hào không gian có các loại công năng thần kỳ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nóng vội như vậy. Mà Kim và Lai An mặc dù thiên tư tốt hơn hắn nhiều, nhưng bọn hắn không có nhất hào không gian. Nếu vì nghiên cứu ma pháp cao cấp quá sớm mà khiến tinh thần lực khô kiệt, như vậy đối với tu luyện sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, được không bằng mất. Cân nhắc một lúc, Tiểu Ân tiếp tục nói: Nếu như muốn nắm giữ tốt phong tường thuật một cách nhanh chóng, như vậy các ngươi trước hết nên quen thuộc nghị cấp ma pháp phong nhận thuật. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ loại pháp thuật phong hệ đơn giản này, các ngươi mới có thể học tập ma pháp cao cấp cùng loại càng thêm dễ dàng. Dừng một chút, hắn lại nhịn không được nói tiếp, còn nữa, nếu các ngươi vẫn không cách nào nắm giữ được phong tường thuật, cũng không nên quá miễn cưỡng, có thể học những loại tam cấp ma pháp khác. Tóm lại đợi được các ngươi trở thành ma pháp sư chính thức, đại đa số tam cấp ma pháp cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Kim và Lai An cùng chăm chú lắng nghe, biểu hiện có chút không kiên nhẫn được nữa. Tiếu ân lại một lần nữa dặn dò chi tiết nhiều thứ khác, rồi thở dài một hơi, nhìn hai người bọn họ, không khỏi nhớ tới sư phụ Maren. Trước khi hắn rời khỏi thành Louis, Maren một thân một mình dạy Tiếu Ân ba ngày. Trừ việc giảng giải ma pháp và truyền thụ những nhận thức mà mình tâm đắc, ông còn không ngại phiền hà dạy hắn phép ứng xử. Cái loại làm nhảm đến trình độ này không khỏi khiến cho bất luận phụ nữ thời kỳ mãn kinh nào cũng xấu hổ không thôi. Tiếu Ân vốn tưởng rằng đó là do Maren lớn tuổi mà sinh ra, nhưng hiện giờ có đệ tử rồi mới biết, hóa ra ngay cả chính mình cũng có thể làm nhảm không hơn không kém. Nghĩ đến đó, Tiếu Ân đứng lên. Nhìn kỹ bọn họ một lần, nói, "Bảo trọng, lần sau gặp lại, để cho chúng ta gặp nhau trong không trung đi." Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi ma pháp động, thi triển phong tường thuật bay lên không trung, trong phút chốc đã không thấy tung tích của hắn. Sau 2 giờ bay trong không trung, Tiểu Ân bay chậm lại, quay đầu nhìn lại ngọn núi sớm đã không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy một mảnh núi non trùng trùng điệp điệp, tựa như một cự long uốn lượn vần quanh, sừng sững ở tây bắc đại thảo nguyên, thành một tòa bình phong thiên nhiên. Khi quay đầu lại, hiếu ân không khỏi có chút đượm buồn ly biệt cũng không phải là một chuyện tốt ít nhiều đều khiến con người ta có chút thương tâm nhất là khi trải qua nửa năm ở chung đã có cảm tình nhất định đối với hai người bọn họ hiện giờ từ biệt không biết lần sau gặp mặt sẽ thế nào giờ phút này hắn đã bay khỏi dãy núi ishatta đi tới giữa đại thảo nguyên không thể không nói ma pháp quả thực là một thứ vô cùng hữu ích nếu đi bộ chỉ sợ hiện tại ngay cả ngọn núi thứ hai vẫn chưa leo qua nổi tâm tình chậm rãi khôi phục, rốt cuộc hắn cũng vững vàng đáp xuống mặt đất. Nếu đã rời khỏi núi non trùng điệp, hắn cũng không có nhã hứng tiếp tục bay trên trời làm bia cho người khác ngắm. Trong nửa năm này, bên cạnh tư dưỡng, hắn cũng không lãng phí thời gian. Trừ việc kiên trì rèn luyện quảng bá thể thao và tinh thần lực trong thời gian dài, hắn còn nắm giữ gần 18 cấp ma pháp. Nếu như làm cho ma pháp sư khác biết tốc độ học tập ma pháp của hắn, khẳng định xấu hổ đến đập đầu vô gối mà chết. Trong tam cấp ma pháp Uy lực lớn nhất đương nhiên vẫn là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Hiện giờ ma pháp lục thư về nguyên tố triệu hoán hệ trong tay Tiểu Ân cũng không ít, nhưng thích hợp cho hắn học tập chỉ có một, đó chính là triệu hoán viêm ma. Ma pháp này thực ra là một hỗn hợp thổ hỏa triệu hoán thú cao cấp, do hai loại năng lượng này lấy hình thái đặc thù cấu tạo thành. Nói cách khác, sau khi sử dụng ma pháp này, hắn sẽ tạo trong hư không một tồn tại thể đặc thù, rồi thổ hỏa nguyên tố sẽ tự động lấp đầy vào đó. Mặc dù Tiểu Ân thành công nắm giữ ma pháp này, nhưng cũng chưa bao giờ sử dụng qua dù chỉ một lần. Dù sao trong nửa năm này, hắn vẫn lấy tu dưỡng cùng học tập là chính. Sử dụng hóa thạch thuật, ngưng thổ thuật đào một ma pháp động đã là cực hạn. Nếu trong thế giới hiện thực liên tục phóng thích cùng luyện tập ma pháp, như vậy không cần chờ hắn học xong, thân thể hắn sẽ bất mãn hô to ăn không tiêu. Cho nên sau khi thân thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa sau khi rời xa dãy núi Yết Hát Ta, Tiếu Ân liền không nhịn được muốn xem thử uy lực của tam cấp ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ vừa học được. Thả đám rồi máy ra. Một lúc sau Tiếu Ân đã xác định trong phạm vi 10 dặm tuyệt đối không có một ai. Thanh thực mà nói, Tiếu Ân có thể thi triển phong tường thuật, sau đó phối hợp ưng nhãn thuật là đã quan sát đầy đủ rồi. Có điều hắn vẫn cẩn thận chi li thả đám rồi máy một lần. Có hai cái bảo hiểm, hắn mới có thể yên tâm can đảm tiến hành kiểm tra ma pháp. Hít sâu một hơi, hai mắt Tiếu Ân vốn đang khép hờ bất chợt mở ra. Từ trên người dân lên một đạo khí thế khổng lồ Mặc dù luồng khí thế này Cũng chỉ thoáng hiện một chút mà thôi Nhưng khiến cho Tiếu Ân không khỏi lắc đầu Xem ra tốc độ kích thích ma pháp Của hắn vẫn nhanh như trước Nhưng nếu muốn làm được đến mức bất động thanh sắc Như vậy còn cần thời gian luyện tập nhất định mới được Sau một khắc Tại 10 thước trước mặt Tiếu Ân chậm rãi Xuất hiện một hình người hư cấu Hình người này lúc bắt đầu hết sức ốm yếu Và nhỏ bé Nhưng sau đó giống như được bơm hơi vào dần nở to lên Thổ Hỏa nguyên tố trong không gian dũng mãnh không ngừng tiến vào hình người thực lớn này, rất nhanh đã biến nó thành đại quái vật cao tới ba thước. Trên thân đại quái vật này hừng hực lửa nóng màu lục. Ngay cả cách xa hơn 10 thước vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt lượng chúng tỏa ra vô cùng nóng bức. Tiếu ân do dự chốc lát, tiến lên một bước, càng thêm cảm nhận được thân thể của tên quái vật này tỏa ra dao động ma pháp gần như minh mông. Nhìn xung quanh một vòng, Tiếu ân tiện tay chỉ vào, một hòn đá cực lớn bỗng chốc lơ lửng. Bay về phía quái vật hình người toàn thân đầy lửa này. Xeo, sau một tiếng vang nhỏ, khối đá cũng không tính là nhỏ này bắn ngược trở về, bên trên bốc lên khói xanh nhè nhẹ, đủ để chứng minh nhiệt độ ngọn lửa trên người quái vật này mặc dù cũng không phải cao đến thái quá, nhưng để nướng chín mấy quả trứng gà vẫn còn dư sức. Hơi suy nghĩ một chút có thể thấy, trong chiến tranh có tên này bên người chẳng khác nào có một tấm bia đỡ đạn không biết mệt mỏi. Hơn nữa, khả năng tàn phá của nó cũng tuyệt đối không kém chính mình. Tiếu ân sử dụng tinh thần ý thức điều khiển một chút, tên viêm ma lớn xác này hoàn toàn có thể tiến hành các loại động tác theo ý muốn của hắn. Nhìn đến bộ dáng của viêm ma, Tiếu ân hết sức hài lòng. Hắn có thể khẳng định, uy lực của ma pháp cấp 3 bình thường tuyệt đối không thể so sánh nổi với thứ này. Nếu làm cho nó triển khai toàn bộ sức mạnh, như vậy ngay cả gặp ma pháp sư chính thức cũng có sức liều mạng. Chỉ là thứ này vẫn còn vài chỗ chưa được hoàn mỹ. Đầu tiên, thứ này dù sao cũng chỉ là một nguyên tố triệu hoán thể mà thôi. Nó không có bất cứ trí tuệ gì Cho dù đơn giản nhất cũng không có May mà nó sở hữu một loại bản năng tự bảo vệ mình Đại khái khi gặp công kích Nó sẽ tìm được hướng kẻ tấn công Hơn nữa có thể tiêu diệt địch thủ Trừ điều đó ra Tên quái vật này chẳng khác gì một cái cọc gỗ Đương nhiên Nếu tiêu ân sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành điều khiển Như vậy sau khi trải qua huấn luyện Phỏng chừng có thể dễ thao túng Nhưng muốn phân tâm điều khiển Trong khi chiến đấu không phải một chuyện dễ dàng Hơn nữa trong lúc điều khiển tên đại quái này cũng phải duy trì tiêu hao lực lượng tinh thần liên tục không ngừng nghỉ trước mắt đối với tiêu ân mà nói tiêu hao dù ít đến đâu cũng là một cái gánh nặng tâm niệm vừa động viêm ma nhất thời cúi người phóng về phía trước bàn chân khổng lồ hung hăng đạp lên mặt đất tạo thành những tiếng chấn động ầm ầm có điều tên này tốc độ chạy cũng không chậm đặc biệt trong khi di động tạo thành từng cơn gió lốc càng tạo thêm một phần khí thế của kẻ khổng lồ thấy được một màn này tiêu ân hài lòng gật đầu Mặc dù khiến cho viêm ma độc lập đối kháng cùng ma pháp xứ nhất định là chuyện không có khả năng Nhưng tại tình huống có chút đặc thù, nó vẫn có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ Hơn nữa những lúc đối phó người bình thường, đây tuyệt đối là vương bài không không gì công phá nổi Nếu sớm học được ma pháp này, khi đánh lén tuyết lang nhân hẳn sẽ thoải mái rất nhiều Thí nghiệm tiếp mấy lần, tiếu ân cân nhắc chốc lát, trốn xa hơn trăm thước Sau đó đột một phung tay lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên sóng sung kích cường đại mà mãnh liệt nháy mắt khuếch tán về bốn phương tám hướng mặc dù đã ở ngoài trăm thước nhưng tiếu ân vẫn bị loại năng lượng cường đại này dọa đến nhảy dựng lên hào quang màu trắng hình thành xung quanh tiếu ân hơn nữa một cửa thuẫn tấm khiên lớn thuần túy do năng lượng tạo thành đồng thời xuất hiện ngay phía trước hắn tinh thần lực tiêu hao rất nhanh có điều nhờ hai ma pháp này che chở tiếu ân cuối cùng không bị bất cứ thương tổn nào chờ hết thảy bình tĩnh trở lại tiếu ân nhìn xuống mặt đất không khỏi sợ hãi than Trong lòng nổi lên một mảnh rung động Lấy nơi viêm ma nổ mạnh làm trung tâm Trong vòng bán kính mấy chục thước Toàn bộ đều bị quét sạch Phiến cỏ xanh biếc đã thành một mảnh thổ địa cháy đen Sức mạnh của vụ nổ lại càng khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên hoàn toàn thay đổi Bất chi bất giác Trong tay tiếu ân diện ra một mảnh mồ hôi lạnh Cũng may viêm ma nổ trong khu vực không có ai Nếu vào lúc quân đội song phương giao thủ mà nổ như vậy Thương tổn tạo thành đủ để cho bất cứ thống xoái nào cũng phải máu các nghề nghiệp khác quả nhiên không thể so sánh nổi với sự cường đại của ma pháp sư trách không được nhà cầm quyền mỗi nước đều trăm phương ngàn kế muốn mời chào ma pháp sư hơn nữa pháp sư càng cao cấp đãi ngộ lại càng cao thậm chí ngay cả tước vị phong thưởng cũng chẳng còn là chuyện lạ nhìn một chút hoàn cảnh hoang tàn xung quanh trong mắt tiếu ân hiện lên một tia vui mừng nếu như chính mình vào lúc đối mặt địch nhân đột nhiên dẫn nổ viêm ma như vậy lấy uy lực cường đại vượt xa bạo tạc thuật khẳng định có thể tạo thành phiền toái rất lớn cho đối phương Nếu trong tình huống lực lượng ngang nhau, nó có thể tạo thành kinh hoàng mà sơ suất trong nháy mắt. Có lẽ đó chính là cơ hội lớn nhất quyết định giữa sinh và tử. Tiếu ân cười khẩy, rời xa nơi đây rồi từ trong vòng cổ lấy ra một cái hộp hình chữ nhật. Hắn cẩn thận mở hộp, lấy vật từ bên trong ra. Đây là ma trượng hắn lấy được từ trong tay tên lừa đảo Rider. Đối với ma pháp sư mà nói, đây có thể xem là vật trọng yếu nhất. Tuy nhiên không phải người nào cũng có thể sử dụng, nếu bản thân cảnh giới không đủ. Không đạt tới tiêu chuẩn ma pháp sư chính thức đã muốn sử dụng ma trược, như vậy khẳng định sẽ lọt vào tinh thần lực cắn trả. Tiêu ân chính là lo lắng điểm này, cho nên mới cương quyết nhẫn nại đến nửa năm. Nếu không ngay khi vừa thăng cấp thành ma pháp sư chính thức, hắn đã xuất ra ma trượng mà sử dụng. Ma trượng khi chế tạo ra sẽ tùy từng người mà khác đi, độ dài ngắn không có tiêu chuẩn cố định. Nhưng tất cả pháp sư đều biết, muốn chế tạo ma pháp trược, như vậy nhất định cần phải có ma hạch của ma thú cao cấp hơn nữa tối thiểu cũng cần phải ma thú cấp 5 trở lên mới được. Ma thú một khi đạt tới cấp 5, bản thân uy lực sẽ có đề cao nhất định, hơn nữa ma hạch cấp 5 trở lên còn có một thuộc tính đặc thù vô cùng trọng yếu, đó chính là có thể hấp thu năng lượng ngoại giới tiến hành bổ sung ma lực. Về phần tốc độ hấp thu cùng chất lượng khôi phục như thế nào, còn phải xem cụ thể mỗi ma hạch, không thể quơ đúa cả nắm. Có điều, ma hạch cấp 5 ư, ma pháp sư bình thường không thể vọng tưởng lấy được, Ngay cả ma pháp sư chính thức cũng không nhất định có thể độc lập săn giết được ma thú cấp 5. Cho nên chỉ cần là ma pháp trượng, như vậy không cần biết chất lượng như thế nào, thuộc tính như ra sao, giá trị của nó đều không cách nào ước lượng. Ma pháp trượng trong tay tiếu ân cũng không phải rất dài. Phòng trưng chỉ khoảng 40cm, đây có thể coi là điển hình của pháp trượng loại ngắn. Trên đỉnh ma pháp trượng khảm một viên ma hạch không lớn, phía trên ánh lên một tầng ánh sáng màu lam nhạt, phảng phất như phát ra từ nơi biển rộng có thể thu nạp ánh mắt người ta vào đến vô hạn. Nhẹ nhàng nắm phần đuôi đoàn trượng, cảm thụ được trên thân pháp trượng không ngừng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, tựa hồ có hiệu quả thần kỳ làm cho tinh thần người ta rung lên. Tiểu ân cũng không hiểu biết nhiều về ma pháp trượng, vô luận tài liệu làm nên đoàn trượng hay lai lịch ma hạch phía trên, Tiểu ân đều hoàn toàn không biết gì cả. Có điều thứ này chẳng qua là thu hoạch được từ trong tay một tên lừa đảo học đồ cấp 8, chất lượng như thế nào cũng có thể nghĩ. Lấy ra ma hạch cấp 6 từ trong vòng cổ ra so sánh một chút. Tiếu ân rốt cuộc có thể xác định, ma hạch của ma pháp trượng thượng này hẳn là ma hạch trên người một con ma thú cấp 5 không biết tên. Nói một cách khác, cấp bậc cùng chất lượng thanh ma pháp trượng này, chỉ sợ là loại mặt hàng bình thường nhất. Đương nhiên, lấy thực lực hiện giờ của Tiếu ân, đi chung với cây đoạn trượng này cũng xem như phù hợp. Mặt khác, nếu cho hắn ma pháp trượng cao cấp hơn, lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ khó có thể sử dụng và điều khiển. Cầm ma pháp trượng điểm một chút về phía trước, ma hạch của ma trượng chợt lé một tia sáng màu lam, tật phong thuật nhất thời phát ra, mạnh mẽ đánh trên mặt cỏ, tạo thành một miệng hố lớn cỡ một cái chén nhỏ. Gương mặt tiếu ân khẽ rung động, mặc dù tốc độ phóng thích ma pháp khó có khả năng nhanh thêm, nhưng sau khi sử dụng ma pháp trượng, tinh thần lực của tiếu ân tiêu hao ít đi một thành, hơn nữa uy lực tật phong thuật cũng lớn gần một thành. Đối với một ma pháp sư, hai cái hiệu quả này đại biểu cho cái gì? Chỉ cần một người hơi chút hiểu được ma pháp dù chỉ một ít cũng sẽ biết phi thường rõ ràng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là ma pháp trường cấp thấp nhất mà thôi, nếu thay đổi tài liệu cao cấp cùng ma hạch càng cường đại hơn, như vậy hiệu quả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đạt tới tình trạng làm cho người ta phải trợn mắt há mồm. Đến tận đây, tiểu Ân rốt cuộc hiểu được tại sao sư phụ Maren luôn luôn nói, một cái ma pháp trưởng tốt đối với ma pháp sư mà nói, chẳng khác nào là tính mạng thứ hai của họ, những lời này quả nhiên rất có đạo lý. Cầm ma trượng trong tay, tiếu ân siêng năng thi triển các loại ma pháp chính mình nắm giữ. Nếu sau này gặp tình huống, chắc chắn cần phải sử dụng ma pháp trượng này, như vậy hắn nhất định phải quen nó. Mặc dù hắn có được không gian nhất hào, có thể ở bên trong tiến hành luyện tập không hạn chế, nhưng tất cả những tình huống giả lập đều phải cấu tạo dựa trên thế giới thực. Hắn phải thi triển các loại ma pháp thông qua ma pháp trượng, sau đó tính toán ra hiệu quả cùng hao tổn. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ số liệu cơ bản nhất này. Nhất hào mới có thể sáng tạo ra không gian ảo hoàn mỹ cho hắn luyện tập Tiếu ân cầm ma trượng Giống như đứa bé chiếm được món đồ chơi yêu mến nhất Yêu thích không nỡ rời tay mà thưởng thức Có điều khác với đứa bé hình thường chính là Quanh người hắn lúc nào cũng có năng lượng ba động cường đại Theo thời gian sử dụng ma pháp trượng Tiếu ân cũng không ngừng biết được nhiều điều Ma hạch trên ma trượng hẳn là lấy được từ một con ma thú thổ hệ Bởi vì khi thi triển ma pháp thổ hệ Hắn cảm giác đặc biệt dùng ít sức Hơn nữa uy lực của ma pháp được gia tăng cũng sẽ tương ứng mở rộng. Mặt khác, khi thi triển ma pháp cùng đối lập với thổ hệ là thủy hệ, ngược lại sẽ có chút cảm giác trở ngại. Mặc dù loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hiệu quả của ma pháp, nhưng ma lực tăng phúc lại yếu bất nhiều. Có điều khi sử dụng ma pháp các hệ khác, hiệu quả của ma pháp trưởng vẫn không thay đổi, trên cơ bản đều là giảm bớt tiêu hao một thành, gia tăng uy lực một thành thôi. Theo sự hiểu rõ đối với ma pháp trưởng tăng lên, Tiêu Ân cũng có kinh nghiệm tâm đắc của bản thân, xem ra món đồ chơi này cũng giống như binh khí trong tay võ sĩ, nhất định phải trải qua thời gian dài sử dụng, phối hợp cùng mò mẫm mới có thể chính thức phát huy ra uy lực thật lớn trong đó. Nửa ngày sau, Tiểu Ân rốt cuộc đều thí nghiệm tất cả ma pháp ba lần trở lên, như thế tất cả số liệu cơ bản phần lớn đều đã thu thập đầy đủ, Nhất Hào cũng có thể căn cứ số liệu mới có này để tiến hành mô phỏng thử nghiệm, sáng tạo ra sân huấn luyện mới. Sau đó, hắn thu hồi ma trường. Cân nhắc một chút, thay đổi một trang phục bình thường ở đế quốc lang nhân, hơn nữa lấy ra đoạn cung treo ở nách, phối hợp với túi tiến trên lưng cùng đoạn đao bên hông, tiểu ân biến hóa nhanh chóng, thành một kẻ lưu lãng tùy ý có thể thấy được tại đế quốc lang nhân, không còn ai có thể liếc mắt một cái nhìn ra lai lịch của hắn. Trường 14, từ trường nội mị, mặt hồ phẳng lặng như gương, núi xanh và mây trắng in bóng trên mặt hồ tĩnh lặng, xa xa dường như có thể nhìn thấy trong lòng hồ có một ốc đảo kéo dài phía trên cỏ xanh mặc sức sinh sôi hết như một tấm thảm xanh tươi ở giữa không trung Tiểu Ân quan sát một lát xác định không có bất cứ nguy hiểm gì mới từ từ hạ xuống ốc đảo nơi hắn hạ xuống chính là giải đất bên rìa ốc đảo ở đó có một vùng phát ra ánh sáng vàng rực kỳ dị giống như trong cát vàng có những mảnh đá vụn lác đác lẫn trong đó sau khi hạ xuống Tiểu Ân nhặt những hạt cát đó lên tỉ mỉ phân biệt một chút trong mắt lóe lên một tia vui mừng hồ Stanko này đúng là một nơi không tồi Trên mặt hồ minh mông giải rác rất nhiều những ốc đảo cũng không tính là lớn, chỉ khoảng vài thước vuông, vài chục thước vuông cho đến trên trăm thước vuông, trên những ốc đảo này có thể rất dễ dàng tìm thấy lác đác những mảnh kim loại kỳ dị. Mà rất nhiều trong những kim loại này cũng có thể dùng trong ma pháp. Đến hồ Stanko đã 2 tháng, trong thời gian này có thể nói là tiếu ân thu hoạch rất phong phú, những vật liệu kim loại ma pháp thu thập được dù cho có rèn thêm 10 bộ giáp nữa cũng có thừa rồi. Tất nhiên. Có thể trong một thời gian ngắn thu thập được nhiều đồ tốt như vậy cũng không phải là công lao của mình tiếu ân mà còn phải nhắc tới khả năng phân tích và tính toán siêu cấp của nhất hào nữa. Nếu như không có hơn chục con rồi máy thăm dò khắp nơi lại thêm vào nhất hào phân tích đối chiếu thì cho dù là phong tường thuật cộng với ưng nhãn thuật cũng đừng hòng trong thời gian ngắn có được thu hoạch như vậy. Trong hai tháng, hắn từng phát hiện hơn chục nhóm săn tìm bảo vật cỡ nhỏ. Chỉ là trong những kẻ này không hề có ma pháp sư chính thức có thể bay lên không trung nên cũng không ai có thể phát hiện ra Tiểu Ân trên trời được. Phàm Đụng phải loại người này, Tiểu Ân đều lanh đi. Không phải hắn sợ sệt mà không muốn gặp mặt người khác. Dù sao nơi này rộng như vậy, về cơ bản hắn không lo không tìm được đồ tốt. Cất kỹ số cát mới tìm được, Tiểu Ân thoải mái phủi phủi tay, gương mặt mang theo nét cười thong dong và thỏa mãn đứng thẳng dậy. Lần này thu hoạch không tồi, không ngờ lại tìm được một ít nhôm vua. Nghe tên thì biết, đây là bản tiến hóa của nhôm, là một loại vật liệu vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần trong quá trình rèn vũ khí hoặc giáp trụ cho thêm một chút nhỏ như hạt cát vào liền có thể nâng cao độ cứng cũng như sức chống đỡ của vật phẩm. Thông thường mà nói, những thứ hiếm thấy như vậy đều ở trong những nơi nguy hiểm như miệng núi lửa phun trào mới có thể tìm thấy một chút nhưng không biết tại sao ở trên ốc đảo này lại có thể tìm thấy thứ có giá trị vậy. Nếu như theo lẽ thường mà nói thì xác suất này gần như bằng không. Cho nên sau khi đồ vật đến tay đồng thời thời xác định chính xác thì cho dù là Tiếu Ân cũng không nén được mừng thầm, đồng thời còn nghĩ đến có nên rèn lại cho mình một bộ giáp trụ và trọng kiếm nữa hay không. Đến bên bờ hồ, hắn vốc một vốc nước hồ mát lạnh rửa qua mặt một chút, từng sợi cảm giác lạnh buốt dường như thẩm thấu qua da thịt làm tinh thần khẽ lay động. Đột nhiên, Tiếu Ân ngẩng phát đầu nhìn chăm chú về bầu trời phía xa, ở đó có một điểm đen đang nhanh chóng tiến đến gần. Nhíu chặt mày, Tiếu Ân lập tức đứng dậy. Như tên rời cung lao vào trong ốc đảo, lặng lẽ núp sau một cây cổ thụ cành lá tươi tốt. Đồng thời dao động năng lượng trên người hắn cũng yếu đi đến mức không thể cảm giác được, tuy rằng không biết có thể giấu được đại ma Pháp Sư hay không nhưng ma Pháp Sư chính thức bình thường thì đừng hòng nhận ra được. Chốc lát sau, điểm đen trong không trung dần dần biến lớn thì trong mắt Tiếu Ân càng trở nên không lành. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra, kẻ đang bay trong không trung là một tát mãn bởi vì cách hắn phi hành có vài phần tương tự với Milligan. Đều dựa vào loại hào quang thần kỳ đó để tiến về phía trước Chỉ là không giống với Milligan Hào quang của người này là một loại ánh sáng hồng nhạt Cả đến người bình thường Tiếu ân còn không muốn chạm mặt huống chi là loại tát mãn vốn có sức mạnh thần kỳ này Cho nên hắn tiếp tục lặng lẽ ẩn nấp Không hề có ý lộ diện Chẳng qua khiến hắn không ngờ là kẻ được ánh sáng hồng nhạt bao phủ lại Không phải đi qua mà lại trực tiếp hạ xuống ốc đảo Sau khi người đó hạ xuống mặt đất Hào quang màu đỏ nhạt xung quanh người dần dần tan đi Tiếu ân nheo mắt cẩn thận từng ly từng tí ngóc đầu nhìn ra. Hắn rất rõ ràng, phàm là cao thủ có thực lực đạt đến một trình độ nhất định đều cố lực lượng tinh thần cực mạnh, bọn họ có tính cảnh giác rất cao, nếu như không cẩn thận một chút liền có thể bị họ phát hiện dấu vết. Chỉ là cảnh tượng nhìn thấy lúc này lại khiến Tiếu ân hai mắt mở lớn, trái tim đột nhiên loạn nhịp đập thình thịch. Kẻ đó không ngờ lại là một người con gái, hơn nữa lại là một người con gái có gương mặt đầy quyến rũ là lực hấp dẫn cho dù là con mắt của tiếu ân kiếp trước trên mạng đã từng thấy n người đẹp thì vẻ đẹp đến trình độ này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó yết hầu hơi rung động một chút tiếu ân không kìm được thò đầu ra ngắm một lần nữa vóc người của nàng khỏe đẹp mà lại thon dài từ trên cao hạ xuống quả thực giống như một đoá mây hồng từ trên trời bay xuống toàn thân giạt rào sức sống thanh xuân mặc dù khoảng cách khá xa nhưng bằng vào thị lực xuất chúng của mình tiếu ân vẫn có thể nhìn ra vẻ ngoài tươi đẹp đến cực điểm đó đặc biệt là dưới ánh nắng Mái tóc dài không phải quá đen của nàng tản ra những tia sánh tinh tế giống như những ánh sáng đom đóm dịu dàng trong bầu trời đêm. Tiếu ân nghiến răng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm kêu không tốt. Người phụ nữ này mặc dù đẹp đến cực điểm nhưng Tiếu ân cũng không phải là tên nhóc chưa từng nhìn thấy người đẹp vậy mà thời khắc nhìn thấy nàng, ánh mắt dường như bị nam châm hút chặt. Nếu không phải ý chí của hắn đã trải qua gần chục năm rèn luyện, đã đạt đến mức độ cực kỳ bền vững thì chỉ sợ đến bây giờ còn chưa thể rời mắt ra được. Mà bất kể từ góc độ nào đi chăng nữa, cô gái này tuổi tác cũng không phải là lớn, đáng lý ra phải làm cho người ta cảm thất thanh xuân, hoạt bát nhưng nàng lại vẫn cứ làm người khác cảm thấy một loại cảm giác yêu mị tuyệt diễm, khó có thể kiềm chế. Quái gì, thật là quá mức quái dị. người phụ nữ này nhất định chẳng phải thứ tử tế gì. Tiếu ân chậm rãi hít vào một hơi thật sâu mới khiến đầu óc tỉnh táo trở lại. Tiếu ân biết rất rõ bản thân mình biết khi nhìn thấy người đẹp thì chắc chắn mình sẽ tán thưởng một chút nhưng nếu chỉ nhìn một cái mà suýt chút nữa bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn thì tuyệt không phải bình thường hắn sốc lại tinh thần cẩn thận giữ cho đầu óc tỉnh táo lần thứ hai nhìn trộm lần này quả nhiên tiếu ân thở phào một tiếng bởi vì trong mắt hắn mỹ nhân kia mặc dù vẫn xinh đẹp như tranh vẽ nhưng đã không còn lay động được tâm thần hắn nữa ánh mắt tỉ mỉ quan sát trên người nàng nhưng tiếu ân không hề phát hiện ra bất cứ dao động năng lượng nào khiến hắn không kìm được nỗi kinh ngạc Những tát mãn này thực quá lợi hại. Mặc dù lực chiến đấu của bọn họ không phải rất mạnh, sơ so với ma pháp sư cùng cấp phải kém hơn một bậc nhưng những thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của họ quả thực quá nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cô gái đó chậm chậm bước đi trên ốc đảo, dường như đang tìm kiếm gì đó nhưng rõ ràng chẳng thu hoạch được gì. Trong lòng Kiều Ân khẽ động, chẳng lẽ cô ta cùng đang tìm nhôm vua? Nhưng làm sao cô ta biết ở đây có thứ đó? Một lát sau, cô gái ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt việt sắc tràn đầy vẻ nuối tiếc. Nàng nhìn về hướng chân trời xa xăm, dường như suy nghĩ điều gì. Đột nhiên cơ thể tiếu ân cuộn tròn lại, cả người trên dưới đều ẩn vào sau bóng cây đại thụ bởi hắn cảm thấy một luồng áp lực to lớn từ trên không trung truyền tới mà còn trực tiếp hướng đến ốc đảo này. Tuy rằng không biết người đến là ai nhưng tiếu ân không có cảm hứng nhảy ra làm người hung nên vừa mới phát hiện ra hắn liền ẩn núp đi ngay. Trên mặt thiếu nữ xinh đẹp đó thoáng hoảng loạn, vội liếc nhìn xung quanh rồi đột nhiên lao về phía tiếu ân ẩn nấp. Vẻ mặt Tiếu Ân nhất thời trở lên hết sức khôi hài, hắn cố gắng trợn ngược mắt lên nhưng rõ ràng chẳng biết làm thế nào. Vốn dĩ lúc đầu khi ẩn nấp, Tiếu Ân đã lựa chọn vị trí bí mật nhất trong giải đất, thế nhưng hắn không ngờ rằng cô gái này cũng có chung cách nghĩ, liếc qua một cái đã chọn ngay chỗ này. Cô gái mặc dù đang vội vã chạy trốn nhưng bước chân vẫn vô cùng nhẹ nhàng, động tác cũng cực nhanh, chỉ lên xuống mấy lần đã lao đến sau gốc cây. Nàng vừa đến sau cây đại thụ liền phát hiện ở đây đã trốn sẵn một người. Phát hiện này thực không phải chuyện đùa, theo bản năng, nàng mở rộng đôi môi đỏ rực, dường như muốn thét lên. Tiếu ân ra tay nhanh như điện, một cánh tay thức thì đè lên chiếc miệng nhỏ của nàng, khẽ lắc đầu. Cô gái cũng là kẻ khôn khéo, sau phút đầu kinh hoàng liền lập tức hiểu ra, nàng chấp chấp đôi mắt to xinh xắn mà dịu dàng, cổ khẽ gật một cái. Tiếu ân liền thu tay trở về, hơi lùi về sau một chút đồng thời ánh mắt rời khỏi gương mặt nàng, nhìn ra ngoài. Đôi mắt của cô gái quay tròn chuyển mấy vòng. Trong ánh mắt hiện ra vài phần hiếu kỳ, vài phần khó hiểu và mấy phần giận dữ nhàn nhạt Nàng vô cùng khó hiểu, người thanh niên trước mặt trốn ở đây từ lúc nào, tại sao đến cả nàng cũng không phát hiện ra Mà càng quan trọng hơn là biểu hiện của hắn dường như có điểm khác so với những nam giới khác Chỉ liếc nhìn mình một cái liền rời mắt đi, giống như thể sinh vật chuẩn bị đến ốc đảo đối với hắn còn có sức cuốn hút lớn hơn vậy Song nàng không hề biết, tiêu ân thực ra đã dùng hết toàn bộ tinh lực mới có thể duy trì biểu hiện như thế này Lúc tay hắn chạm vào bờ môi của nàng, cảm giác mềm mại đến tuyệt vời đó dường như ngay lập tức muốn hòa tan hắn đi. Hắn có thể khẳng định bản thân trước giờ chưa từng gặp gỡ dạng phụ nữ như thế này. Hoặc nói, đây chẳng phải phụ nữ mà là một tuyệt thế vưu vật, đùng là một hồng nhan hóa thủy đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải động lòng. May mà trước đó hắn đã có chuẩn bị sẵn nên mới miễn cưỡng rời mắt đi được. Tất nhiên Tiếu Ân cũng không yên tâm chia lưng ra cho một người con gái không biết lai lịch. Trước mặt hắn, có một con ruồi máy nhỏ đang giám sát từng hành động của cô gái. Chỉ cần nàng ta có bất cứ động tác bất lợi nào cho bản thân thì con ruồi máy sẽ bay lên để cảnh báo mà với phản ứng thần kinh của Tiếu Ân thì tuyệt đối có thể chấp thời cơ ra tay trước. Luồng hơi thở mạnh mẽ ở phía xa nhanh chóng tiến lại gần, Tiếu Ân im lặng chú ý quan sát bong chim lớn đỏ rực nhanh như chớp bay trên bầu trời. Mặc dù đối phương vẫn chưa hạ xuống nhưng Tiếu Ân đã có thể khẳng định bản thân tuyệt đối không thể đối phó được con chim này. Xem bộ dạng và hơi thở của nó chắc chắn không phải là tam cấp ma thú nhưng rốt cuộc là ma thú cấp mấy Tiếu Ân cũng hoàn toàn mù tịt. Hô, hô, một con chim to lớn quái dị màu đỏ đáp xuống, thân thể nó phải dài tới hơn 7 thước, đôi cánh rang rộng vỗ xuống làm cả ốc đảo rơi vào cảnh cát bay đá chạy, rất có khí thế vô địch che trời lật đất. Tiếu Ân đang cẩn thận quan sát đột nhiên thấy đôi cánh ruồi máy ở khóe mắt rung động, điều này đại biểu cho việc cô gái bên cạnh có hành động, chỉ là hành động của nàng không hề uy hiếp đến bản thân mà thôi. Đang lúc Tiếu Ân do dự xem có nên quay đầu lại nhìn một cái hay không thì bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Trong lòng giật thót hắn quay đầu lại thì thấy trên cánh tay mình đã có thêm hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mà mềm mại đang run rẩy Tiếu Ân quay đầu lại bắt gặp ánh mắt nàng, trong đó có thể cảm thấy rất rõ ràng sự sợ hãi và hoảng hốt. Tiếu Ân do dự một chút, đưa tay trái nhẹ nhàng vỗ lên đôi tay bé nhỏ của nàng. Cô gái khẽ giật mình, dường như thả lỏng được một chút nhưng tay nàng vẫn nắm chặt như cũ không lỏng ra chút nào. Giống như nàng sau khi ngã xuống núi cuối cùng tìm được tấm ván duy nhất để tự cứu vậy. Đại đa số đàn ông ở vào tình thế như của Tiểu Ân nhất định sẽ bị bộ dáng đáng thương của nàng mê hoặc đến điên đảo thần hồn, nhưng Tiểu Ân khẽ liếm đôi môi có chút khô khốc của mình mà trong lòng lại thấy lo lắng. Người con gái này từ trên không bay đến, điều này thể hiện nàng là một cường giả, tuy rằng không bằng bản thân nhưng không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà trước mặt con ma thú này lại có biểu hiện kém cỏi như vậy, thậm chí đến cả gan bỏ chạy cũng không có nốt. Từ đó có thể thấy Sự mạnh mẽ của con ma thú này nhất định không phải thứ mà Tiểu Ân có thể so sánh được. Hoặc là hai người hợp sức thì có thể nhưng xem tình hình hiện tại của nàng thì Tiểu Ân cũng chẳng hy vọng gì ở điểm này. Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Tiểu Ân nắm chặt đôi tay của đối phương, miễn cưỡng mỉm cười với nàng nhưng trong lòng lại liều mạng kêu gào. Các vị Bồ Tát, Phật Tổ, Đạo Quân qua đường xin hãy phù hộ cho lá gan không bằng con mũi của cô nàng này, dù sao cũng đừng để nàng kêu lên, nếu không thì con chết chắc. Cô gái không hề biết lời cầu khẩn trong lòng Tiếu Ân nhưng cảm thấy nụ cười ấm áp của hắn, trên mặt khẽ hiện dáng hồng, dường như không còn sợ hãi như trước nữa. Khóe mắt Tiếu Ân hơi giật giật, cô nàng này rốt cuộc là ai vậy chứ, động tác vừa rồi thực là khiến người khác ăn không tiêu. Con chim ưng lớn màu đỏ sau khi hạ xuống liền giống như một viên tướng quân tuần tra lãnh địa của mình vậy, đi đi lại lại ven rìa ốc đảo, rồi đột nhiên vươn dài cổ phát ra một tiếng kêu âm vang như vàng đá cọ vào nhau. Tim Tiếu Ân hơi nhảy lên. Tiếng kêu này thực khủng khiếp, giống như tiếng khua chiêng gõ trống vậy, khiến người khác tâm hoảng ý loạn, khó mà chịu nổi. Tiếu ân bỗng thấy tay mình được buông lỏng, cô gái đã rút hai tay lại áp chặt lên đôi tay nhỏ của mình, trên mặt nàng lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn. Tiếu ân do dự một chút, đúng lúc nàng chuẩn bị ngã xuống liền đưa tay ra đỡ. Thế nhưng vẻ mặt Tiếu ân bỗng hơi thay đổi, ánh mắt nhìn xuống dưới chân, miệng khẽ giật giật, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi lúc này trên đôi chân nhỏ của cô gái bỗng thò ra ba cái đuôi lông xù lớn bỗng nhiên mắt hắn khẽ hoa ba cái đuôi đó đã nhập lại thành một phần chóp đuôi nhòn nhọn vểnh cao lên như một làn gió nhẹ phủ lên mặt tiếu ân một luồng cảm giác mềm mại đến cực điểm từ trên da mặt xuyên thẳng vào tận xương cốt khiến tận đáy lòng của tiếu ân dâng lên một cảm giác lâng lâng khó diễn tả thế nhưng chính vào lúc hắn sắp sửa chìm trong cảm giác đó thì ánh mắt đột nhiên đông cứng lại cái đuôi đó sau khi quét nhẹ qua mặt hắn không hề ngừng lại mà tiếp tục lay động nhưng chính trong quá trình đó nó lại tách ra làm ba. Chính là như vậy, chiếc đuôi đó lúc thì phân ra lúc thì hợp lại, không ngừng lay động trước mặt Tiếu Ân. Chẳng qua khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là ba chiếc đuôi này có một đặc trưng lạ lùng, khi cả ba hợp làm một thì thể thích không hề thay đổi mà khi từ một tách thành ba thì bất kỳ cái đuôi nào cũng đều có thể thích giống nhau. Tiếu Ân hít sâu một hơi, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ mình gặp quỷ thật à, nếu như nói lúc mới bị chiếc đuôi quệt qua mặt, Tiếu ân còn có cảm giác lâng lâng đầy cuốn hút nhưng khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt thì hắn giống như bị một luồng khí lạnh buốt thổi qua khiến hắn trở lên vô cùng bình tĩnh, chẳng còn đến nửa điểm suy nghĩ vẩn vơ nào nữa. Cuối cùng con ưng lớn màu đỏ đó cũng ngậm mỏ, bốn bề lập tức yên tĩnh trở lại, cả đến những cơn gió trên không trung dường như trong phút chốc bỗng ngừng lại. Tiếu ân khẽ lắc đầu, bất luận là ai nghe xong tiếng gào thét kinh khủng đó chắc đều có loại ảo giác như thế này. Chầm chậm. Còn ưng vỗ vỗ đôi cánh một chút rồi thực hiện một động tác mà bất kể thế nào Tiếu Ân cũng không thể tưởng tượng ra được, nó vọt lên không rồi bất ngờ lao thẳng xuống làn nước hồ sâu không thấy đáy, làm cho mặt hồ nổi lên đám bọt nước to nhỏ không đều, con ưng lớn đó trong trước mắt đã không thấy đâu nữa. Lông mày nhíu chặt lại, Tiếu Ân đang định đi ra bỗng thấy tay mình nhẹ bỗng, thiếu nữ tuyệt sắc đó đã đứng dậy như cũ. Nàng vừa giận vừa xấu hổ nhìn Tiếu Ân, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp, mãi một lúc sau mới lên tiếng, xin cảm ơn. Tiếu ân khẽ lắc đầu đáp, không cần khách sáo, cô gái cắn nhẹ làn môi, gương mặt vốn đã đẹp đẽ tuyệt trần lại lộ ra một tia hờn mát, quả thực là tươi đẹp vô cùng. Nàng do dự một chút rồi cất tiếng hỏi, ừm, um, người tên gì? Tiếu ân, ừ, tôi phải đi rồi, người cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nàng nhẹ giọng nói, nếu như đợi hỏa sơn hồng chỉ quay lại thì muốn trốn cũng khó đấy. Khóe mắt Tiếu ân khẽ động, hắn lập tức hiểu ra hỏa sơn hồng chỉ hẳn là tên của con ưng lớn vừa rồi. Chỉ là ma thú trong thiên hạ quá nhiều, không thể tính xuể nên mặc dù tiểu Ân đã học được không ít kiến thức nhưng trước giờ cũng chưa từng nghe đến ma thú như vậy. Tôi biết rồi, tiểu Ân trong lòng thầm trù tính, ngoài miệng thì lên tiếng hỏi, cô vì sao lại đến đây? Cô gái suy xét một chút rồi cuối cùng thẳng thắn đáp, tôi muốn tìm một sợi lông của hỏa sơn hồng trĩ nhưng đáng tiếc là con hồng trĩ này lại chưa rụng lông. tiểu Ân mắt khẽ đảo nói, nếu cô muốn lông vũ của nó có lẽ tôi có thể thử xem sao. Không cần đâu. Cô gái kiên quyết trả lời, con hồng chĩ này đã là ngũ cấp ma thú rồi, mà ngoại trừ từ lông vũ của nó tự dụng ra thì dẫu có cương ép phạt xuống cũng không có tác dụng gì. Ồ, vậy sao? Tiếu ân kinh ngạc hỏi lại, chuyện kỳ lạ như vậy đúng là lần đầu nghe thấy. Cặp lông mày thanh thú mà đẹp đẽ của cô gái nhẹ nhàng nhíu lại, nàng nghĩ một chút rồi đáp, con hồng chĩ này thích nhất là lăn lộn trong đá cội dưới đáy hồ, ước chừng 15 phút nữa sẽ ngoi lên thôi, tôi khuyên anh tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Tôi biết rồi, cô cứ đi trước đi. Tiếu ân quay đi chăm chú nhìn về nơi Hỏa Sơn Hồng Chỉ biến mất. Trên mặt cô gái không tự chủ hiện ra vẻ giận dữ, nàng cuối cùng có thể khẳng định, trong lòng tên này, vị trí của Hỏa Sơn Hồng Chỉ còn cao hơn cả nàng. Phát hiện này khiến một cô gái vốn luôn cao ngạo như nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, từ tận đáy lòng ẩn ước thấy một tia cảm giác thua kém, giống như muốn cùng hắn chờ Hồng Chỉ xuất hiện. Nhưng vừa nghĩ đến sự lợi hại của Hỏa Sơn Hồng Chỉ, cả người nàng liền khẽ run rẩy cuối cùng không đè nén được sự sợ hãi trong lòng. Nàng lên tiếng: "Tiểu Ân, tên tôi là Juliana, nếu anh chạy thoát được thì xin mời đến chỗ tát mãn đi đa của đế quốc tìm tôi, tôi sẽ báo đáp anh." Nói xong cô gái giơ tay vẫy khẽ một cái, từ trên người nàng tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ, bọc lấy nàng trong chốc lát bay vụt về nơi xa. Tiểu Ân dường như không chú ý đến mọi việc, mãi đến lúc nàng rời đi mới xoay đầu lại nhìn bàn tay mình, trên đó vẫn còn phảng phất mùi hương mềm mại, một mùi hương làm động lòng người. Hít sâu một hơi, trong lòng Tiểu Ân vui mừng không thôi cô nàng đẹp khủng khiếp đó cuối cùng cũng đã rời đi chứ nếu cứ tiếp tục tiếp xúc như thế này chỉ sợ bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể làm liều mất vừa chuyển mắt tiêu ân bỗng sướng người hắn nhặt từ mặt đất lên một chiếc bông tai tinh xảo ngớ ra một lúc tiêu ân mới nghĩ ra thứ đồ này chính là từ trên người của mỹ nữ lúc nãy rơi xuống hơi hít đôi mắt lại hô hấp của tiêu ân có chút gấp gáp đặc biệt khi hắn nghĩ đến cảnh cái đuôi của đối phương vuốt qua mặt mình cái cảm giác khắc cốt ghi tâm ấy quả thực quá sâu sắc Lông mày Tiêu Ân nhíu chặt, mặc dù biết được tên nàng, cũng biết được chỗ trú chân của nàng nhưng sự kiêng dè trong lòng Tiêu Ân với nàng rất sâu sắc. Chẳng qua chỉ gặp mặt có duy nhất một lần, hai bên trao đổi cũng không quá 10 câu nhưng nàng ta đã để lại cho Tiêu Ân ấn tượng vô cùng sâu đập, thậm chí còn tạo cho hắn một ý nghĩ muốn lập tức bám theo. Sức quyến rũ mạnh mẽ như vậy thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nhưng đáng tiếc mặc dù Tiêu Ân hoài nghi đối phương thi triển thủ đoạn mê hoặc nào đó nhưng trên thực tế... Hắn căn bản chưa từng phát hiện ra bất cứ đầu mối nào, thậm chí cả đến nhất hào phụ trách khống chế ruồi máy cũng không hề có bất cứ nhắc nhở nào, chính điểm này mới khiến cho Tiêu Ân thấy đau đầu vô cùng. Thầm than một tiếng, Tiêu Ân bỏ chiếc khuyên tai vào trong vòng cổ, nếu như sau này có cơ hội gặp lại thì lúc đó mang trả cho nàng vậy. Cũng không biết qua bao lâu, mặt hồ truyền đến một tiếng kêu mạnh mẽ, con hồng chỉ đó từ trong hồ vọt lên cao, giữa không trung chuyển mấy vòng rồi lại lao xuống hồ. Nó dường như rất thích thú trò chơi này. Trong lúc vui vẻ còn thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng kêu khó nghe đủ khiến người khác phát điên. Tiêu ân thấy con quái này lại một lần nữa chui vào trong nước bống trong lòng khẽ động, đôi mắt hắn hơi hơi phát sáng, trong chốc lát liền hạ quyết tâm. Hắn nhân lúc hồng chỉ đang lặn xuống nước liền móc ma pháp trượng ra chỉ về phía trước. Tức thì trong không trung nổi lên một trận năng lượng dao động mạnh mẽ. Trên rìa ốc đảo bỗng nhiên xuất hiện một bóng người to lớn, kèm theo ma pháp nguyên tố xung quanh không ngừng chảy vào, bóng người đó dần dần lớn lên cả quá trình đó không hề chậm từ lúc ma pháp nguyên tố bắt đầu nổi lên cho đến khi viêm ma hấp thu đủ năng lượng tự do trong không khí mà ngừng lại không hề vượt quá nửa phút đồng hồ nhưng chính trong nửa phút đó năng lượng thổ và hỏa tuôn vào trong thân thể nó hệt như thiêu thân lao vào lửa tạo ra dao động năng lượng mạnh mẽ trong không trung chỉ cần cường giả có thực lực nhất định chắc chắn có thể cảm ứng thấy dạng biến hóa năng lượng phi tự nhiên đó quả nhiên chỉ một lát sau hỏa sơn hồng chỉ vốn vừa lặn dưới đáy hồ bỗng nhiên bay vọt lên Mặc dù cả người đang ướt xuống nhưng động tác của nó không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đôi cánh lớn vừa dương rộng lập tức bay thẳng lên không trung, Đồng thời quanh người nó tuôn ra một trận năng lượng nguyên tố mạnh mẽ. Tiêu ân thu liếm toàn bộ tinh khí thần, lực lượng tinh thần không hề lộ ra ngoài một chút nào, nhưng vẫn có thể cảm thấy áp lực to lớn từ không trung truyền đến như cũ. Ma thú cấp 5 trong thế giới ma pháp đã có thể tính là ma thú rất hùng mạnh rồi, ma pháp cấp 5 cũng chỉ có ở cấp độ đại ma pháp sư mới có thể sử dụng tuy lúc này hỏa sơn hồng chỉ chưa hề thi thố bất cứ ma pháp nào nhưng khí thế toát ra trên người nó đã đủ khiến tiêu ân cảm thấy thua kém quá nhiều chỉ là ngược với việc tiêu ân ẩn núp thân mình thật kỹ thì viêm ma bị hắn gọi ra vẫn đứng chơi như phỗng ở chỗ cũ đôi mắt to đùng trống rỗng không hề có bất cứ biểu hiện gì rõ ràng là không hề để hỏa sơn hồng chỉ vào trong mắt thái độ coi thường như thế của viêm ma liền khơi dậy cơn thịnh nộ của con ma thú cấp năm này nó mở rộng mỏ thình lình cất tiếng kêu sóng âm vừa kinh khủng vừa khó nghe ập đến Thậm chí cả mặt đất ven dìa ốc đảo cũng có chút rung động. Tuy nhiên cả đến uy thế như vậy cũng không làm cho viêm ma động đậy chút nào, bóng người được gọi ra đó đến cả hứng thú ngó nó một cái cũng không có. Trong bóng tối thiếu ân cảm thán không thôi, xem ra không có trí tuệ cũng có chỗ tốt của nó. Nếu như đổi lại là một sinh vật có trí tuệ thì dưới áp bức của hỏa sơn hồng chí làm sao mà bình tĩnh không chút dao động nào như vậy được chứ? Hỏa sơn hồng chí dù sao cũng là ma thú cao cấp, có cảm giác về lãnh địa rất mạnh mẽ. Trong lãnh địa của nó xuất hiện một con quái vật trước giờ chưa từng thấy, mà con quái vật này lại còn không coi nó vào đâu nữa chứ, nó tất nhiên là không thể để yên như thế được. Vỗ vỗ đôi cánh, hỏa sơn hồng chỉ lần này không hề bay lên cao mà lại hạ xuống thấp, chiều dài cơ thể nó so với viêm ma tranh lệch không bao nhiêu, hai chân tiếp đất rồi đứng thẳng lên cũng dài đến hơn 3 mét. Lúc này đôi mắt ưng của nó tràn đầy vẻ lạnh lẽo và âm u, cái mỏ to lớn hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén nhưng lệch lạc không đều bên trong. Đồng thời trong miệng nó cũng thai nghén một luồng sáng màu đỏ Tiêu ân chăm chú theo dõi những biến hóa trước mắt Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở bạo phát từ hỏa sơn hồng chí dường như càng thêm mạnh mẽ Đột nhiên, trong miệng hỏa sơn hồng chí phun ra một luồng sáng đỏ Luồng sáng đỏ đó lúc đầu không hề lớn Nhưng khi những phân tử tự do không ngừng nhập vào trong đó Chỉ trong một hơi thở, cảm giác áp bức nó mang lại cho người khác liền tăng thêm gấp mấy lần Trong lòng Tiêu ân thầm kinh hãi, quả không hổ là ma thú cấp 5 Dùng ít năng lượng như vậy mà đã hấp thu gấp mấy lần năng lượng từ ngoại giới, nếu chỉ xét từ hiệu quả của pháp thuật thì uy lực sản sinh ra từ một đòn tùy ý như vậy đã đủ để so sánh với ma pháp cấp 3 bình thường rồi. Tốc độ của luồng sáng đỏ không hề nhanh, chỉ cần thân thủ nhanh nhẹn như võ sĩ cũng có thể nhẹ nhàng tránh được. Động tác này của hỏa Sơn Hồng Chĩ rõ ràng là để thăm dò, mặc dù chỉ là một ma thú cấp 5 nhưng bản tính nó quỷ quyệt, cũng đã có trí tuệ nhất định, cho nên trước khi chính thức ra tay cũng có thói quen thăm dò một chút. Nhưng phản ứng của viêm ma sau đó lại vượt xa khỏi dự tính của con ma thú cấp 5 này lẫn tiêu ân Đối diện với luồng sáng đỏ bao hàm sức năng lượng mạnh mẽ Viêm ma vậy mà lại không hề có bất cứ động tác nào để mặc cho luồng sáng đó đánh lên thân thể mình Sau một tiếng ầm trên người viêm ma hiện ra một lỗ nhỏ còn luồng sáng kia cứ xuyên qua nhẹ nhàng như vậy Tiêu ân rụi rụi mắt, kể cả hỏa sơn hồng chỉ cũng không kìm được trước mắt mấy cái Cả hai đồng thời nảy sinh nghi ngờ đối với thực lực của viêm ma một chiêu ma pháp nho nhỏ như vậy đã có thể đối phó được với viêm ma gã to đầu này quả thật kém quá đi đặc biệt là kẻ vốn ký thác đầy kỳ vọng vào viêm ma như tiêu ân thì hai mắt càng trận ngược mặc dù hắn sớm biết một vật triệu tập từ nguyên tố không thể chiến thắng được ma thú cấp năm hùng mạnh nhưng nó tốt xấu gì cũng là một ma pháp hỗn hợp cấp ba cơ mà lại còn được xưng tụng là hệ ma pháp mạnh mẽ nhất thế giới ma pháp nữa chứ nhưng biểu hiện của nó thật là đáng thất vọng chính lúc tiêu ân đang lắc đầu than thở thì viêm ma cuối cùng cũng hành động Nó chậm rãi ngẩng cái đầu to lớn lên, trong đôi mắt lóe lên những tia lửa đỏ. Tiếp đó Viêm Ma bước một bước lớn, thế mạnh như rồng như hổ lao về phía Hỏa Sơn Hồng Trĩ vừa mới tấn công nó. Tiêu Ân lại sững người, thế này là thế nào? Ma pháp của Hỏa Sơn Hồng Trĩ không phải là đã đánh trúng nó rồi sao? Thế nào mà trông nó như vừa mới uống cả trăm viên Viagra thế, trông như thể bị thương mà phát điên vậy? Chẳng lẽ, bản chất của nó vốn dĩ là miễn dịch ma pháp? Vừa nghĩ đến đây trái tim Tiêu Ân tức thời đập loạn nhịp. Ma pháp trong thế giới ma pháp không nghi ngờ gì là thứ hùng mạnh nhất, nếu như cả đến ma pháp cũng miễn dịch thì viêm ma này chẳng phải là quá mạnh mẽ hay sao? Hỏa sơn hồng chỉ chấp chấp đôi mắt ưng, nó rõ ràng nghi hoặc vạn phần. Vì sao ma pháp của mình rõ ràng đã chui vào trong thân thể đối phương nhưng vẫn không có chút tác dụng nào như vậy? Sự việc như thế này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Có lẽ do điều bất ngờ này nên đánh giá của hỏa sơn hồng chỉ đối với viêm ma đã tăng lên rất nhiều, nó giang rộng cánh lập tức bay lên không trung. Chăm chú quan sát con quái vật đang không ngừng bốc lên ngọn lửa xanh lục ở dưới mặt đất. Chỉ là nó rất nhanh phát hiện ra, con quái vật này cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, ngoại trừ hình dáng và vóc người hung hãn một chút. Ngoài ra không hiểu tại sao ma pháp của bản thân không có tác dụng đối với nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Đặc biệt là khi nó bay lên cao thì viêm ma cũng không có bất cứ phương pháp nào uy hiếp được nó nữa. Phát hiện được tình hình đó, hỏa sơn hồng chỉ rít lên một tiếng lạnh lùng, hai cánh không ngừng vẫy đập năng lượng quanh người bỗng nhiên dao động không ngừng. Từng luồng ánh sáng màu lửa không ngừng tuôn ra quanh người nó, chỉ trong chốc lát đã hình thành hơn trăm luồng sáng màu đỏ phân tán xung quanh. Sắc mặt tiêu ân đại biến, dựa trên dao động năng lượng của những luồng sáng đó, tiêu ân đã phân biệt rõ được uy lực của mỗi một luồng không hề thấp hơn ma pháp cấp 2 bình thường, còn nếu như cùng lúc phóng ra thì tuyệt đối không thua kém ma pháp cấp 4 lưu tinh hỏa vũ rồi. Tất nhiên, con ma thú này không hề biết lừa tinh hỏa vũ là gì nhưng những ma pháp mà nó dùng đều là pháp thuật thiên phú, đều là những năng lực nằm sẵn trong gen của nó từ khi mới sinh ra. Sau một lúc, hỏa sơn hồng chỉ vỗ mạnh đôi cánh, hơn trăm luồng sáng nhanh như chớp điên cuồng lao xuống, mỗi một luồng sáng như có mắt, đánh chúng ngay lên thân thể viêm ma, lập tức khiến cho vẻ ngoài của nó trông vô cùng tả tơi, thê thảm. Mặc dù những luồng sáng này chỉ tương đương với ma pháp cấp 2 nhưng thật khó mà đỡ nổi số lượng khổng lồ của nó. Một chiêu hỏa cầu thuật đã có thể khiến cho nửa hình nhân trong nháy mắt cháy thành than, chỉ cần một đốm lửa chạm vào cơ thể là đã đủ để một người mất đi sức chiến đấu. Khi có hơn trăm hỏa cầu thuật đồng thời xuất hiện trong phạm vi nhỏ có thể khiến cả vùng đó chìm trong biển lửa. Nếu như khi đối mặt với quân đội loài người mà sử dụng ma pháp này thì chắc chắn có thể khiến cho tất cả nhân viên ở trong phạm vi 100 mét tử vong toàn bộ. Bất kể là các loại ma pháp như toàn phong thuật, băng nhận thuật. Hay thuật đóng băng mặc dù đều có uy lực rất mạnh mẽ nhưng nếu có đụng phải thì chưa chắc đã mất mạng nhưng ma pháp hỏa hệ thì không giống thế Nếu chỉ xét về lực sát thương thì loại ma pháp này tạo ra tổn thương cho kẻ địch quả thực vượt xa ma pháp bình thường Cho nên khi hơn 100 luồng sáng đánh trúng viêm ma, tiêu ân cũng không nỡ nhìn bộ dạng bị thảm của nó nữa Tuy nhiên kỳ thích mà tiêu ân không ngờ đến đã xảy ra, dưới tác dụng của ma pháp đó, viêm ma vốn đã lung lay sắp đổ sau khi lay động một chút lại đứng vững trở lại Mà càng khiến người ta kinh ngạc là những vết thương kinh khủng trên người nó lại có thể nhanh chóng liền lại. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa xanh trên người nó lại bốc lên hừng hực, cả người trên dưới phục hồi lại như cũ, không hề nhìn thấy bất kỳ vết thương nào nữa. Ánh mắt Tiêu Ân sáng rực, bàn tay không biết từ lúc nào đã sớm nắm chặt lại thành nắm đấm. Mặc dù lực công kích của Viêm Ma không có cách nào bộc lộ ra nhưng năng lực phòng thủ của nó làm Tiêu Ân mở cờ trong bụng rồi. Khi đối mặt với kẻ địch, gã này hẳn sẽ là một trợ thủ không thể coi nhẹ được rồi. Nga hư, hỏa sơn hồng chỉ lại một lần nữa phát ra tiếng kêu khủng bố nhưng nó cũng không dám bay xuống, sau khi lượn quanh viêm ma hai vòng, nó bỗng đảo người lao thẳng vào lòng hồ. Tiêu ân kinh ngạc nhìn nó, nghĩ không ra được nó muốn làm cái gì nữa, chẳng lẽ con ma thú cấp năm này rút lui như vậy sao? Đây dường như là một việc không thể xảy ra mà. Không lâu sau, hỏa sơn hồng chỉ lại từ trong lòng hồ Stanko bay ra. Trong không trung nó dố mạnh cơ thể, vô số hoa nước bay trong không trung Tạo nên một quang cảnh đặc biệt dưới ánh nắng mặt trời Tiếp đó Nó bay đến bên trên viêm ma Mở rộng mỏ phun một luồng nước xuống phía dưới Viêm ma chỉ là một sinh vật Do nguyên tố triệu tập bình thường mà thôi Do bản thân nó chỉ do các nguyên tố tạo thành Mà không phải là sinh vật có trí tuệ Cho nên trừ khi kẻ địch cố ý công kích Thì từ hành vi mà nói Nó cũng chẳng khác một tên mốc bao nhiêu Cho nên khi bị luồng nước dội lên đầu Viêm ma không hề tránh né Mà vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ Rất nhanh Ngọn lửa xanh trên người nó nhạt đi trông thấy, cả người bốc lên vô số làn khói trắng, quanh thân thể nó hình thành một vùng tràn ngập sương mù, như thể muốn bao phủ cả người nó. Tiêu Ân thầm than thở, hắn biết rằng viêm ma sắp tiêu đời rồi. Chỉ là khi nhìn Hỏa Sơn Hồng Chỉ trong không trung, Tiêu Ân không nén được nỗi căm tức trong lòng, không biết là tên khốn nào đã đặt tên cho loài ma thú này nữa. Hỏa Sơn Hồng Chỉ, rõ ràng là một ma thú hệ hỏa thế nào mà lại có thể xài nước xuất sắc như vậy cơ chứ? Thật là ép người quá đáng. Quả nhiên, Hỏa Sơn Hồng Trĩ phát ra một tiếng kêu khó nghe rồi lại một lần nữa lặn xuống hồ. Tiêu ân trong lòng khẽ động, từ trong tiếng kêu của Hỏa Sơn Hồng Trĩ, hắn đã nhận ra dường như con ma thú này có một tia tư tưởng nghịch ác. Trong phút chốc, trong lòng Tiêu ân bỗng nổi lên một ý tưởng vô cùng lớn mật, hắn cẩn thận khống chế lực lượng tinh thần của bản thân, từ từ kéo dài thành một đường liên hệ với viêm ma trong làn xương trắng. Sau khi hắn liên lạc được với viêm ma mới biết rằng tình hình nó lúc này thực ra cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Vốn dĩ gã to đầu này là do hai loại nguyên tố thổ, hỏa ngưng tụ lại mà thành, bề ngoài mặc dù là nguyên tố thổ nhưng bên trong cơ thể do nguyên tố hỏa hoạt động mạnh mẽ nên nhiệt độ mặt ngoài cực cao, một khi gặp phải công kích bằng nước hồ tất nhiên sẽ làm bốc lên lượng lớn sương mù. Đây cũng là do tiêu ân không quá quen thuộc đối với viêm ma nên mới lo lắng như vậy. Chỉ là tiêu ân cũng biết, muốn dựa vào viêm ma thì không thể chống lại hỏa sơn hồng chỉ biết bay lượn được. Tất nhiên, nếu như là do hắn khống chế thì có lẽ còn có thể liều một lần. Nhưng một khi tiêu ân lộ diện thì chỉ cần thời gian kéo dài, nhất định sẽ bị con ma thú này phát hiện điều bất thường, đến lúc đó hoàn cảnh của tiêu ân sẽ vô cùng nguy hiểm. Lưỡng lượng một lát, tiêu ân cuối cùng không thu hồi lực lượng tinh thần của mình mà gắng sức giữ cho năng lượng ổn định nhằm hòa nhập vào trong hơi thở của tự nhiên. Chốc lát sau, hỏa sơn hồng chỉ lại một lần nữa xuất hiện, nó mở rộng mỏ, từ trong yết hầu tưởng như không đáy lại phun ra một luồng nước. Nhưng chính lúc đó viêm ma vốn đứng yên không động đột nhiên nhảy vọt lên cao. Mặc dù thân thể cồng kềnh, nhảy cũng không cao nhưng dồn hết sức một lần tốt xấu gì cũng kéo gần được một chút khoảng cách với con ma thú trên không trung. Chính lúc hỏa sơn hồng chỉ đang kinh ngạc muốn bay đi thì viêm ma đã không hề do dự phát nổ. Lần phát nổ này cực kỳ bất ngờ, trước đó có thể nói không hề có dấu hiệu nào nên căn bản hỏa sơn hồng chỉ không kịp phòng ngự, đến cả lồng phòng ngự của bản thân còn chưa kịp dựng lên thì đã trúng chiêu rồi. Đất đá cùng với năng lượng cuồng bạo lao về phía hỏa sơn hồng chỉ lần phát nổ này là do tiêu ân ẩn trong bóng tối ngầm điều khiển khoảnh khắc viêm ma nhảy lên đã ngắm chuẩn mục tiêu là hỏa sơn hồng trĩ cho nên uy lực lần này tạo ra có thể tương đương với bộc phá định hướng tạo cho hỏa sơn hồng trĩ rắc rối lớn một tiếng kêu bi thảm mà thê lương đột nhiên vang lên hỏa sơn hồng trĩ do không kịp đề phòng nên bị cuốn vào trong phạm vi của sóng công kích mặc dù trên người nó nhanh chóng lóe lên vầng sáng ma pháp cản lại đại bộ phận lực công kích nhưng thân thể vẫn bị khí lưu ném lên cao sau khi lộn hai vòng trên không trung mới nhếch nhác rơi xuống ầm um, sau một tiếng động lớn, hỏa sơn hồng chí rơi xuống đất, làm mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu hoắm. Chỉ là thương tích như thế đối với ma thú cấp 5 mà nói thực ra cũng chẳng tính là gì. Nó nhảy vọt lên, ánh mắt hung ác đảo khắp bốn phía nhưng viêm ma đã nổ tung rồi nên mặc cho nó có tìm kiếm thế nào cũng không thấy dấu vết gì nữa. Sức nổ của viêm ma cực lớn mà lần này còn là phát nổ định hướng nên cho dù là hỏa sơn hồng chí cũng khó mà hoàn toàn tránh được. Lớp lông vũ đỏ tươi cứng như thép trên người nó đã cháy xém mất một mảng, bề ngoài vốn hoành tráng uy vũ lúc này trở nên rất hoạt kê. Lát sau, hỏa sơn hồng chỉ dường như xác định được viêm ma đã tử vong nên nó liền thu lại vẻ hung dữ trong mắt, vỗ vỗ đôi cánh làm một số lông vũ đã bị tổn hại từ trên người tự rơi xuống. Tiếp đó, nó cất tiếng kêu, mang theo sự kiêu ngạo sau khi chiến thắng, nó hiên ngang cất cánh bay về phía chân trời. Cho đến khi con ma thú đó đã bay đi xa hẳn, tiêu ân mới từ nơi ẩn nấp đi ra. Trông thấy hỏa sơn hồng chỉ đối diện với vụ nổ mãnh liệt như vậy mà vẫn không bị thương, trong lòng tiêu ân thầm kêu may mắn. Khi hắn ra tay đã tính trước kế hoạch cho viêm ma tự nổ, nếu như viêm ma tự phát nổ có thể làm trọng thương đối phương thì tiêu ân cũng không ngại ra tay thử xem có thể giết được con ma thú cấp 5 này hay không. Nhưng vượt ra khỏi dự tính của hắn, lực phòng ngứa mạnh mẽ của ma thú không ngờ lại đạt đến mức kinh khủng như vậy, chịu đựng một vụ nổ mạnh như thế nhưng vẫn biểu hiện ra bộ dạng chẳng có vấn đề gì, thật là làm người khác phải dợn tóc gáy Cả đến ma pháp mạnh nhất của bản thân còn chẳng làm gì được đối phương nên Tiêu Ân tất nhiên không dám thò mặt ra. May mà vừa rồi chỉ chỉ huy viêm ma tự nổ một chút cho nên không bị hỏa sơn hồng chí phát hiện ra mà con ma thú hùng mạnh đó sau khi tìm kiếm không có kết quả cũng đành bỏ đi. Đưa tay lau mồ hôi không biết đã chảy ra đầy chán từ lúc nào, trong lòng Tiêu Ân thầm quyết định bản thân tuy đã là ma pháp sư chính thức nhưng ở một nơi lúc nào cũng có thể gặp phải ma thú như hồ Stanko này thì vẫn phải cẩn thận mới được. Bước mấy bước đến gần nơi hỏa sơn hồng chỉ mới ngã xuống, Tiêu Ân dừng lại. Nơi này vẫn còn lưu lại hơi thở mãnh liệt của ma thú mà luồng hơi thở này rõ ràng vô cùng cuồng bạo, từ đó có thể thấy con ma thú này lúc đó thẹn quá hóa giận đến mức độ nào. Nếu viêm ma không tự nổ thì Tiêu Ân có thể khẳng định hỏa sơn hồng chỉ nhất định sẽ bất chấp tất cả xông vào vật lộn liều chết với viêm ma. Nên biết ma thú và con người không giống nhau, bọn chúng tuy rằng nắm vững ma pháp cung cấp nhưng thân thể mạnh mẽ của chúng cũng là một vũ khí siêu cấp Cho nên ma pháp sư khi gặp phải ma thú cùng cấp nếu như dùng cứng đối cứng thì tuyệt đối không chống nổi Chỉ là nhân loại lại có trí tuệ cực cao cho nên có thể dùng các loại thủ đoạn trợ giúp để đối phó ma thú Cho nên những ví dụ về ma pháp sư loài người chiến thắng ma thú cấp cao, thu được ma hạch của chúng nhiều không đếm xuể Đôi mắt đảo qua xung quanh một chút, khóe miệng tiêu ân khẽ nhếch lên Hắn bước nhanh về phía trước nhặt mấy cọng lông mà hỏa sơn hồng chỉ làm dụng trên mặt đất lên Tuy đại bộ phận chỗ lông vũ đó đã bị cháy đen nhưng vẫn còn sót lại năm sợi lông hoàn hảo không tổn hại gì. Nhẹ nhàng cầm mấy sợi lông lên, Tiêu Ân vô tình phát hiện khi chạm vào chúng có cảm thấy lạnh buốt, làm người ta có cảm giác giống như sự lạnh lẽo của một tảng băng. Hắn thầm tấm tắc kêu kỳ lạ, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ đối với ma thú quanh hồ Stanko. Trong rừng Gobi ở công quốc Louis Vì có rất nhiều ma thú, được gọi là thiên đường ma thú nhưng cũng chưa từng nghe nói đến những loại quái vật giống như hắc giáp tích. Tuy không biết ma pháp nhưng khi trưởng thành liền có thể trực tiếp trở thành ma thú cấp 5. Cũng như hắn chưa từng nghe đến loài ma thú kỳ quái có tên là hỏa sơn hồng trĩ nhưng lại thích nghịch nước mà toàn thân còn lạnh giá như băng. Nếu như hắn lần này không phải vì ly biệt quê hương đến đại thảo nguyên thì vĩnh viễn đừng hòng biết đến những thứ kỳ lạ cổ quái như thế. Tuy rằng không biết số lông vũ này rốt cuộc dùng để làm gì nhưng tiêu ân vẫn cất chúng thật cẩn thận, cả đến số lông đã bị hủy hoại cũng không ngoại lệ. Sau khi làm xong tất cả. Hắn thở phào một hơi rồi trong vô thức ngước nhìn về nơi xa. Tiêu ân bỗng phát hiện, hướng mà mình nhìn cũng chính là hướng mà juliana rời đi. Trong lòng không kìm được khẽ run lên, bản thân vì sao lại nhớ nhung cô ta như vậy chứ? Sờ lên chiếc vòng trên cổ, nét mặt Tiêu ân dần dần trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi trong tình hình biết rõ Hòa Sơn Hồng chỉ là ma thú cấp 5 nhưng hắn vẫn sử dụng thuật triệu hồi viêm ma mà còn không ngại nguy hiểm tiến hành chỉ huy từ xa đối với viêm ma nữa. Hành động như vậy tuyệt đối vạn phần nguy hiểm. Nếu như trong tình huống bình thường với tính cách của mình, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng lần này hắn lại ra tay không chút do so dự, mà sau khi lấy được lông của ma thú, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác bức thiết muốn tặng đồ vật này cho Juliana. Tất cả mọi thứ tuyệt đối không bình thường, tiêu ân hít thở thật sâu, đắn đo một lát, hắn quay lại nơi ẩn nấp vừa rồi, bố trí vải cấm chế nho nhỏ xung quanh, sau đó đeo mắt kính lên. Trong không gian nhất hào, tiêu ân vừa xuất hiện liền trông thấy gương mặt ngây ngất của nhất hào. Nhất Hào, người sao thế? Tiêu Ân khó hiểu hỏi, trong ấn tượng của hắn trong gần 10 năm qua giường như chưa từng nhìn thấy nó có biểu hiện như thế bao giờ. Chủ nhân, tôi yêu rồi. Nhất Hào ngượng ngùng đáp, mắt Tiêu Ân trợn ngược, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Nhất Hào chẳng qua chỉ là một đoạn chương trình mà thôi, làm sao có thể yêu đương được chứ? Một khắc đó Tiêu Ân thấy trời đất quay cuồng, như thể ngày tận thế đã đến vậy. Cả nửa ngày sau Tiêu Ân mới từ trong kinh hãi tỉnh lại, hắn nhìn Nhất Hào đầy kinh ngạc hỏi ngươi yêu rồi vâng tôi đã yêu một thiếu nữ mỹ lê giọng nói và vẻ ngoài của nàng khiến cả đời tôi khó mà quên được nhất hào tiếp tục ngây ngất trả lời hai mắt tiêu ân trắng rã nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc nên hắn nhìn chằm chằm nhất hào hỏi ngươi yêu ai vậy chủ nhân tôi đã yêu tiểu thư juliana rồi nhất hào hơi híp đôi mắt dùng ngữ điệu như đang thèm nhỏ rãi trả lời khuôn mặt tiêu ân không nén được co rúm lại mặc dù ở trong không gian hư cấu nhưng hắn vẫn có cảm giác buồn nôn khủng khiếp Thực ra bất kỳ ai sau khi nhìn thấy Juliana mà có loại biểu cảm này thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng vấn đề ở đây là nhất hào bây giờ đang biến hóa ra gương mặt của Tiêu Ân. Nhìn bộ dạng dâm đáng của người khác thì không sao nhưng nếu nhìn thấy bộ dạng đó của bản thân thì chỉ sợ bất cứ người bình thường nào đều cảm thấy ăn không tiêu hết. Nhất hào, cho xin đấy, Tiêu Ân khó khăn rên gì, người có thể đổi sang gương mặt khác được không, nếu như để người khác nhìn thấy bộ dạng này thì danh dự của ta đều sẽ bị ngươi làm hỏng hết mất. Nhất Hào A lên một tiếng, vỗ tay cái đốt nói. Đúng rồi, tôi có thể biến thành vẻ ngoài của nàng, như thế chẳng phải cũng giống như được tiếp xúc với nàng hay sao? Nói xong thân thể Nhất Hào hơi rung động, đầu tiên một phần sáng như thủy ngân hiện ra lưu động khắp người rồi một lát sau mới ngưng tụ trở lại, biến thành bộ dạng của Juliana. Tiêu Ân thấy sởn hết cả tóc gáy, tình cảnh như thế này làm hắn nghĩ tới một bộ phim nổi tiếng ở kiếp trước. Chẳng nhẽ Nhất Hào lại là một người máy trong kẻ hủy diệt. Chỉ là rất nhanh sau đó, Tiêu Ân đã bị gương mặt đẹp đẽ đến cực điểm của juliana thu hút. Nhất hào nghiêng nghiêng đầu lộ ra một nụ cười đáng yêu hỏi. Chủ nhân, trông tôi bây giờ có đẹp không? Tiêu Ân hít sâu một hơi, nghe thấy âm thanh mềm mại dịu dàng ấy, trong lòng hắn bỗng nổi lên một cơn kích động. Nếu là trong hiện thực mà juliana cũng gọi mình như thế thì tốt biết bao. Chủ nhân, người làm sao vậy? Nhất hào lên tiếng hỏi thăm đầy khó hiểu. Từ trong ảo tưởng nguy hiểm tỉnh táo lại, Tiêu Ân vội vàng đáp hình dạng này không tồi cũng được đấy chỉ cũng được thôi sao nhất hào không vừa lòng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú cả đến chiếc mũi nhỏ dường như cũng hơi hơi nhân lại lần này tiêu ân khẽ gật đầu đáp nếu ngươi không làm bộ làm điệu như lúc nãy thì có lẽ còn đẹp hơn đấy nhất hào thở dài nói đúng thế tôi cũng cảm thấy dường như vẫn còn có chút khác biệt với cô ấy chỉ không biết rốt cuộc là khác ở điểm nào nhỉ tiêu ân sững người lời hắn nói ra vốn chỉ để che đậy cảm giác đặc biệt trong lòng mình nhưng không ngờ nhất hào lại có phản ứng kỳ quái như vậy quan sát tỉ mỉ cả nửa ngày tiêu ân cuối cùng cũng nhận ra tuy rằng vẻ ngoài của juliana mà nhất hào đã biến hóa thành không có bất cứ khác biệt nào so với thiếu nữ kia nhưng không biết tại sao hình như vẫn thiếu một cái gì đó chính vì thiếu mất thứ đó nên mới khiến cho sức hấp dẫn của nhất hào yếu đi rất nhiều cả đến tiêu ân cũng có thể nhìn thẳng vào mặt nàng khi tiêu ân nói cho nhất hào phát hiện của mình Thì cha này đột nhiên chìm vào trầm tư mà từ vẻ ngoài dường như đã nhận ra điều gì đó Tiêu ân nhíu mày Tên nhất hào này chơi mấy trò biến thân khiến mình cả đến việc chính cũng quên mất tiêu luôn Hắn lắc lắc đầu hỏi Nhất hào, ta tìm ngươi để hỏi một việc Việc gì, ngươi có phải là vẫn luôn giám sát tình trạng cơ thể ta đúng không? Đúng thế, vì để đảm bảo an toàn của chủ nhân tôi bắt buộc phải làm thế Tốt, vậy thì lúc nãy tình trạng thân thể ta có gì thay đổi không? Có, nhất hào phất tay một bước đồ thị bỗng hiện ra. Sau khi Juliana xuất hiện thì thân thể chủ nhân liền rơi vào tình trạng không ổn định, đặc biệt là nhịp tim của ngài lúc nhanh lúc chậm, so với một người thường xuyên luyện tập quảng bá thể thao có khác biệt rất lớn. Sắc mặt Tiêu Ân khẽ biến, hắn tất nhiên hiểu ý của Nhất Hào, mà hắn càng rõ ràng hơn, hậu quả này đối với dạng người như hắn rất nghiêm trọng. Quảng bá thể thao là loại kỹ xảo khai phá tiềm năng trong cơ thể, một khi học tập xong trình độ sơ cấp đồng thời cũng sẽ làm cho nhịp tim duy trì ở một trạng thái ổn định trong trạng thái này năng lượng tiêu hao của cơ thể không nghi ngờ gì là ở mức thấp nhất cũng có thể phản ứng nhanh nhất đối với những sự việc đột ngột phát sinh tuy nhiên khi tình cảm phát sinh dao động cực lớn thì tần suất này sẽ bị gián đoạn tuy rằng nhịp tim không tăng lên đến mức dễ dàng bị người khác phát hiện giống như người thường nhưng cũng không cách nào duy trì ở tình trạng ổn định nữa lưỡng lự một lúc lâu cứu ân thở dài hỏi nhất hào trong kho dữ liệu của ngươi có người phụ nữ nào đẹp đến mức độ này không chỉ cần nhìn một lần liền lập tức động tâm ấy Nhất Hào trầm ngâm không nói, dường như đang tìm kiếm đáp án, mấy phút sau mới trả lời, chủ nhân, do kho dữ liệu bị tổn hại nên không thể đưa ra đáp án chính xác cho ngài, nhưng theo sự phán đoán của tôi thì trên người Juliana có một dạng sức mạnh thần kỳ, có lẽ chính do sự tồn tại của loại sức mạnh này nên mới tạo thành hiệu quả thần kỳ như thế. Tinh thần Tiểu ân nhất thời dao động, nếu như Nhất Hào nói là thực thì cũng làm rõ một điểm, bản thân mình không phải tự dưng phát bệnh hoa si mà vì chịu sự thu hút của một loại lực lượng nào đó mới có biểu hiện kém cỏi như thế. Nhất hào, đó là dạng sức mạnh gì, là ma pháp sao? Không phải ma pháp, nhất hào trần trừ một lát mới đáp, theo như tư liệu còn lại chỉ ra, có một số sinh vật giống cái sinh ra đã có một loại từ trường tinh thần đặc thù, phàm là sinh vật sống trong phạm vi đó đều sẽ bị từ trường ảnh hưởng dẫn đến bị thu hút. Trong mắt tiếu ân lóe lên một tia sợ hãi, đúng là không nghe không biết, nghe rồi mới thấy kinh. Dạng sức mạnh này quả thực quá kinh khủng gần như có thể xưng là vô địch thiên hạ rồi. Nhất hào ngươi nói tất cả sinh vật sống. Không sai, không chỉ là loài người mà cũng không phân biệt giới tính." Nhất Hào thận trọng nói, loại từ trường tình thần thiên sinh này gọi là nội mị, tuyệt đối là một loại sức mạnh hại nước hại dân. "Tiểu Ân không nén được cười khổ, hại nước hại dân, cách dùng từ này quả thực quá chuẩn." Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, "Thế Hỏa Sơn Hồng Chí thì sao? Nó cũng là một sinh vật mà, tại sao lại không bị ảnh hưởng?" "Không biết được." Nhất Hào trả lời thẳng thắn, "Tư liệu không đủ." không thể tiến hành phán đoán và suy diễn tiêu ân bất lực lắc đầu hãy nhắc đến vấn đề không giải đáp được là nhất hào lại đẩy trách nhiệm cho việc thiếu hụt dữ liệu chủ nhân nhất hào bỗng chớp chớp mắt kinh ngạc kêu lên đầy vui mừng tôi phát hiện ra trong kho dữ liệu có một bộ phận ghi chép liên quan đến thuật nội mị mà còn có thể thêm nó vào trong chương trình của tôi tiêu ân kinh ngạc hỏi lại thế nghĩa là sao nghĩa là nhất hào ngừng lại một chút trên người lóe lên ánh sáng trắng nghĩa là như thế này chương mười lăm Sau huyệt nhện chúa, trong nháy mắt, sắc mặt của Tiếu Ân trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hai mắt ngưng trọng lại. Từ khi có được nhất hào, hơn nữ học tập được ma pháp, chưa từng có người nào tới gần hắn mà không bị phát hiện. Đặc biệt, hiện giờ thực lực của hắn có chút thành tựu, loại tình huống này càng khó có khả năng xảy ra. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân kinh hãi gần chết, xem vết máu trước ngực, hiển nhiên hắn chưa biết gì đã bị thương. Đối mặt với áp lực không biết tên, tinh khí thần của Tiếu Ân trong nháy mắt tập trung lại. Toàn bộ lực lượng tinh thần trong nháy mắt tuôn ra, mười thước xung quanh hắn, từng ngọn cây cọng cỏ đều bị hắn giám sát. Một giây sau, hắn có thể khẳng định, không có ngoại nhân ở xung quanh. Lông mày hắn nhăn lại, nếu không có ai, vậy vết máu trên ngực mình do ai gây ra? Đột nhiên, Tiếu Ân cảm thấy mũi mình nóng lên, hắn sờ mũi, nhất thời khuôn mặt hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Nguyên vết máu đó chảy ra từ mũi mình, nghĩ đến tình hình ở trong nhất hào không gian, Tiếu Ân hiểu được đại khái. Nguyên trong không gian hư cấu, nếu quá kích động, thân thể ở thế giới hiện thực cũng có phản ứng. Khi nhiệt huyết dâng lên, không có cách phát tiết, một ít máu mũi chảy ra là chuyện bình thường. Cười khổ một tiếng, Tiếu Ân lấy một bộ quần áo khác từ trong vòng cổ ra. May là hắn có đạo cụ không gian, hơn nữa hắn không thiếu tiền, nếu không cứ để thế này gặp người khác, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo hay sao? Thu hồi cấm chế, Tiếu Ân rời khỏi nơi này, đi theo một con ruồi máy, bay về phía bờ ốc đảo. Còn rùi máy này do nhất hào không chế, chúng nó có năng lượng dò tìm cường đại, đặc biệt trên không trung, khoảng cách và phạm vi dò tìm rất lớn, càng lợi hại hơn so với ưng nhãn thuật, cho nên Tiếu Ân tin tưởng vạn phần đối với tin tức tình báo mà chúng thu được. Một lát sau, Tiếu Ân đã thấy được người mà rùi máy cảnh báo. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ngay cả thiếu niên lão thành như Tiếu Ân cũng biến sắc. Trên mặt hồ có một lang nhân tát mãn, quanh người hắn có một tầng ánh sáng màu trắng. Cũng không biết tầng ánh sáng đó có tác dụng gì Lại có thể khiến hắn phóng như bay trên mặt nước Nhưng nguyên nhân chính thức khiến Tiếu Ân giật mình biến sắc Là phía sau lang nhân tát mãn có 10 con nhện đang đuổi theo Nhìn cái đầu của con nhện là biết dường như trọng lượng của nó không nhẹ Nhưng con quái vật này lại có thể ung dung lướt chạy trên mặt nước Tốc độ giống như tên rời cung Không hề kém lang nhân tát mãn phía trước Tiếu Ân do dự một chút Nhìn bộ dáng của con nhện là biết không nên trêu chọc nó Hơn nữa Nguyên nhân chính là hắn không có nhiều hảo cảm với lang nhân tát mãn, cho nên khẽ lắc đầu, xoay người bỏ đi. Song khi hắn vừa mới xoay người, chợt nghe thấy một tiếng kêu thê lương truyền đến. Cứu mạng, cứu mạng, tiếng kêu tràn ngập sự tuyệt vọng và đau khổ, giống như tia sáng cuối cùng biến mất trong địa ngục, đặc biệt thê lương. Chân tiếu ân hơi dừng lại, hắn thở dài, gỡ ma pháp cùng đeo bên thân xuống, lấy ra 20 mũi ma pháp tiến. Lúc đầu luyện chế ma pháp tiến, hắn chẳng qua chỉ là bát cấp học đồ. Uy lực của ma pháp tiến là một trong những đòn sát thủ của hắn. Nhưng hiện giờ hắn đã tiến giai thành ma pháp sư chính thức, mấy mũi tên đó trở nên tầm thường yếu ớt. Hiện tại, không nghi ngờ gì, đúng lúc phải dùng tới. Mặc dù giữa tên lang nhân và Tiếu Ân có một khoảng cách, nhưng hắn nhìn thấy động tác của Tiếu Ân, thấy Tiếu Ân rút cung tên ra, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, ánh sáng màu trắng vốn ảm đạm, phảng phất sáng lên. Đồng thời, tốc độ của hắn nhanh hơn trước một chút. Tiếu Ân yên lặng đợi khi con nhện cách hắn một nghìn thước hắn không chút do so dự bắn cung vù một đạo ánh sáng xẹt qua phảng phất khi dây cung vừa buông ra mũi tên đã tới mục tiêu con nhện đứng mũi chịu sao, cho nên căn bản không có phản ứng gì cả đã bị mũi tên bắn trúng mắt uy lực của mũi tên cực lớn đặc biệt có thêm ma pháp dù là tốc độ hay lực lượng cung tên bình thường không thể so sánh được con nhện này mặc dù cường tráng nhưng nó chỉ là ma thú bậc một dưới công kích của mũi tên căn bản không có lực để chống cự Bị mũi tên đâm xuyên qua mắt, xuyên vào trong Con nhện lập tức ngừng lại Nó thống khổ dễ dụa Hơn 10 cái càng nhỏ quận lại Tầng lông xanh trên người nó không có gió nhưng tự động lắc lư song uy lực của mũi tên này còn chưa hết Ngay khi con nhện đang thống khổ lăn lộn trên mặt nước Mũi tên đó chợt nổ tung Biến thành nhìn mảnh nhỏ găm vào trong cơ thể con nhện Đột biến xảy ra Con nhện đang liều mạng co quắp thân thể Sau đó liền không nhúc nhích nữa Điều khiến tiêu ân thấy kỳ quái chính là Mặc dù con nhện đã chết nhưng thân thể nó vẫn lơ lửng trên mặt nước, không chìm xuống. Những con nhện có sự liên lạc thần bí với nhau, khi đồng bạn chết, ngay lập tức những con nhện khác cũng biết. Động tác của chúng nhất thời thong thả lại, nhưng chỉ một lúc mà thôi. Tiếu ân hừ lạnh một tiếng, chỉ có hơn 10 con nhện, mà mình có 20 mũi tên, dù tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, cũng dư ra. Dương cung lên, một mũi tên bắn ra. Năng lực bắn tên của Tiếu ân không thể nghi ngờ, một mũi giải quyết một con là chuyện tất nhiên. Xong khi hắn chuẩn bị mở tiếp dây cung ra, muốn tiêu diệt toàn bộ mấy con nhện, thì chúng nó lại dừng lại, có kỷ luật giống như quân đội, nhanh chóng lướt trên mặt nước bỏ trốn. Tiếu ân kinh ngạc nhìn một màn này, không thể tưởng được mấy con nhện đó có trí tuệ cao như thế. Thoáng thấy thực lực đôi bên cách xa, lập tức không lưu luyến liền bỏ chạy. Trong chúng nó nhất định có người chỉ huy, mà quan chỉ huy của chúng quả thực có trí tuệ. Hô, hô, một tiếng thở kịch liệt truyền đến, tên lang nhân tát mãn đã tới bên bờ ốc đảo hắn thu hồi ánh sáng đạm bạc màu trắng trên người không để ý tới hình tượng kêu lên chạy mau nhện lông xanh tới kìa dứt lời hắn nhanh chóng chạy qua người tiếu ân nhưng lại hơi trần trừ quay lại kéo lấy tay tiếu ân chạy sâu vào bên trong ốc đảo khi tay lang nhân tát mãn nắm lấy tay tiếu ân cổ tay tiếu ân thụt vào trong tay áo nắm lấy cán một con dao xong ngay lập tức tiếu ân thả ra tốc độ cực nhanh căn bản không khiến lang nhân tát mãn có cơ hội phát giác lang nhân tát mãn kéo tay tiếu ân Dừng sức kéo hắn, muốn mang hắn chạy trốn nhưng lại phát hiện ra bản thân dường như không phải đang kéo nhân loại, mà đang kéo một cây đại thụ nghìn tuổi. Lực lượng của hắn hơn xa nhân loại bình thường, nhưng giờ phút này lại trở nên nhỏ bé, chẳng những không kéo được đối phương, ngược lại chân còn lảo đảo, tí ngã xuống mặt đất. Tay Tiếu Ân nhanh chóng đưa ra, kéo lấy cánh tay hắn, dùng chút lực, nhất thời kéo lang nhân tát mãn dậy. Bằng Hữu, đừng hoảng hốt, Tiếu Ân cười an ủi, cẩn thận có nhện lông xanh làng nhân tát mãn hoảng sợ kêu lên chúng ta chạy mau trốn tiếu ân cười xem thường ung dung nói yên tâm đi người đã an toàn tên làng nhân tát mãn ngẩn ra cẩn thận quay đầu lại mở to hai mắt khó tin nói không thể tin được nhện lông xanh sao lại chạy giờ phút này trên mặt hồ chỉ có hai con nhện còn hơn mười con khác đã quay đầu bỏ chạy tốc độ của chúng cực nhanh thoáng cái đã biến thành mười cái bóng đen tiếu ân mỉm cười nói đó là ma thú nhện lông xanh sao đúng lang nhân tát mãn vô thức gật đầu nói chúng là ma thú cấp một cấp một tiếu ân không nhịn được cười nói ngươi là một tát mãn chẳng lẽ không đối phó được với ma thú cấp một sao khuôn mặt lang nhân tát mãn đỏ lên nói nếu như chỉ có một con tự nhiên ta không sợ nhưng chúng có hơn mười con đương nhiên ta phải chạy thấy khuôn mặt tươi cười của tiếu ân hắn xấu hổ gãi đầu nói ta tên là harrison lang nhân tát mãn bằng hữu tên gì Tiếu ân gật đầu với lang nhân tát mãn, vỗ đoản cung trên tay, nói. Tiếu ân, cung tiến thủ, tên lang nhân này gặp nguy hiểm nhưng không chịu chạy một mình, hành động này của hắn khiến tiếu ân có hảo cảm với hắn, hơn nữa khiến hắn nhớ lại bằng hữu lang nhân đầu tiên của mình, Madison. Cung tiến thủ, Harrison cười giống như nghe một chuyện lạ, nhưng hắn lập tức nhớ lại, vừa rồi tiếu ân quả thực bắn tên ra, nhất thời ngẩn người ra. Quay đầu nhìn lại hai con nhện nằm trôi nổi trên mặt nước, Harrison do dự hỏi. Hai con nhện lông xanh này bị ngươi bắn chết. Đúng vậy, Tiếu Ân gật đầu thừa nhận. Trời ạ, ngươi làm thế nào vậy? Harrison khó tin kêu, ngươi dùng cung tên bắn chết ma thú. Tiếu Ân gãi đầu, đúng vậy, những câu này nghe có vẻ thật khoa trương. Hắn suy nghĩ một chút, chia mũi tên và cung tên ra, nói. Cung và tiến của ta là ma pháp cung và ma pháp tiến, phối hợp hai thứ này lại, chỉ cần bắn chúng chỗ yếu hại của ma thú là giết được nó. Lúc này Harrison mới hiểu ra. Hóa ra là ma pháp cung và ma pháp tiến, trách không được. Tiếu ân yên lặng nhìn vào mắt hắn, nghe tới ma pháp cung, vẻ mặt lang nhân tát mãn chỉ lộ ra vẻ hâm mộ, trong mắt không hề xuất hiện một tia tham lam nào cả. Tới giờ phút này, Tiếu ân mới yên lòng, lang nhân tát mãn này xứng đáng để kết giao. Ngươi tới nơi này làm gì? Sao bị nhện đuổi giết? Tiếu ân dò hỏi, Harrison thở dài, vô tình nói. Đừng nói nữa, ta kém may mắn, vốn muốn tới ốc đảo của nhện lông xanh. Xem có thể tìm được linh thể của nhiện chúa hay không Nhưng không ngờ lại kinh động đến những con nhiện thủ vệ May mắn linh thể của ta là một con thủy quái Nên mới trốn thoát Nhưng nếu không có người giúp đỡ Chỉ sợ ta đã lành ít giữ nhiều Nghe xong Hai mắt của Tiếu Ân sáng lên hỏi Linh thể của nhiện chúa Đó là cái gì Đó là linh hồn của nhiện chúa sau khi chết đi Loại linh hồn này có quan hệ với linh vật của tát mãn sao Tiếu Ân tiếp tục dò hỏi Mặc dù trước kia hắn có hỏi qua đi à, Nhưng lang nhân Tát Mãn trả lời cho nó qua, hơn nữa còn không chi tiết, nên Tiếu Ân chỉ hiểu được một cách đại khái. Gặp phải Milligan và Juliana, hắn có hứng thú cực lớn với lang nhân Tát Mãn, muốn hiểu rõ một cách cụ thể. Harrison cân nhắc một chút nói, đúng vậy, có quan hệ, linh hồn thể có trí tuệ và năng lực, nếu kết hợp cùng với lực lượng tinh thần, có thể tạo ra thú nhân Tát Mãn. ngươi nói là linh vật, không sai, Harrison ủ rũ nói, thực là đáng tiếc. Nếu như ta có được linh thể của nhện chúa thì linh vật của ta chắc chắn sẽ tiến hóa. Đôi mắt Tiếu Ân chuyển động, hỏi, nếu linh vật của ngươi tiến hóa sẽ sinh ra hiệu quả gì? Sau khi tiến hóa, uy lực của linh vật sẽ tăng lên. Trải qua một thời gian rèn luyện, ta có thể trở thành chiến tranh tát mãn. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, có lẽ do nhớ tới ân cứu mạng của Tiếu Ân cho nên Harrison không hề giấu giếm nói thẳng ra. Một lát sau, từ miệng Harrison, Tiếu Ân thu được rất nhiều tin tức hữu ích. Thì ra thú nhân muốn trở thành tát mãn, điều đầu tiên là phải có lực lượng tinh thần. Đương nhiên, so với nhân loại, lực lượng tinh thần của thú nhân kém hơn nhiều, nhưng chỉ cần có một chút lực lượng tinh thần là có thể kết hợp được với linh hồn của ma thú. Sau đó, tìm linh hồn thể của ma thú đã chết còn lưu lại. Muốn tìm được linh hồn thể là một chuyện hết sức khó khăn, phải biết rằng trong tự nhiên, ma thú muốn sinh tồn khó hơn nhiều so với nhân loại. Trong thế giới ma thú, tất cả tuân theo pháp tắc tự nhiên, chỉ cần không cẩn thận thì chỉ có con đường diệt phong. ở trong hoàn cảnh đó, thực lực của ma thú được đề cao nhanh, nhưng chỉ có những ma thú mạnh mẽ nhất mới có thể sinh tồn. ma thú mạnh mẽ nhất sau khi chết thường lưu lại linh hồn thể, nhưng đại bộ phận linh hồn thể đều mê mê tỉnh tỉnh, qua một đoạn thời gian sẽ tan biến. muốn trở thành thú nhân tát mán, ngoài lực lượng tinh thần ra, linh hồn thể của ma thú đã chết càng không thể thiếu. có linh hồn thể của ma thú, dưới sự dẫn dắt của đại tát mán, linh hồn của thú nhân và linh hồn thể kết hợp với nhau. Khi đó thú nhân mới có thể mượn được lực lượng của ma thú khi còn sống. Nhưng do là linh hồn thể, nên cấp bậc của ma thú thường hạ xuống một bậc, không có cách phát huy hết sức mạnh khi còn sống. Nhưng chỉ cần bắt được linh hồn thể của ma thú mới, tiến hành kết hợp với linh vật, một ngày nào đó, tự thân linh vật sẽ tiến hóa, có được thực lực như ngày trước. Đương nhiên, không phải thú nhân tát mãn nào cũng làm được điều này, đừng nói là số lượng linh hồn thể của ma thú cực kỳ ít, dù là gặp được, cũng rất ít người dám cho linh vật của mình ăn linh hồn thể. Bởi vì linh vật ăn linh hồn thể, chưa chắc đã tiến hóa thành công 100%. Đặc biệt cấp bậc càng cao, tỷ lệ tiến hóa thành công càng thấp. Linh vật của Harrison vốn là một con bạch tuộc có thực lực ma thú cấp 4. Nhưng không biết vì sao, sau khi Harrison dung hợp với linh hồn thể của ma thú, thực lực của nó chỉ tầm cấp 1, cấp 2. Cho nên nó có khả năng thăng cấp cực lớn, nếu như ăn linh hồn thể của ma thú cấp 1, cấp 2, chắc chắn sẽ thuận lợi tiến dai. Từ miệng Harrison thu được nhiều tin tức mình muốn biết, trong lòng thiếu ân động. Harrison, thú nhân có thể kết hợp cùng linh hồn thể của ma thú, vây loài người thì thế nào? Có thể không, loài người, Harrison chớp mắt nói, thể chất của loài người quá kém, khó có khả năng thừa nhận được áp lực khi kết hợp cùng với linh hồn thể. Chẳng lẽ chưa có ai thành công sao? Thiếu ân kinh ngạc hỏi. Harrison suy nghĩ rất lâu, nói, trong ký ức của ta, dường như chưa nghe nói qua có nhân loại nào trở thành thú nhân tát mãn. Tiếu ân khẽ cao mày, hắn biết, trên thế giới này, người thông minh chắc chắn không chỉ có mình hắn, nếu trăm ngàn năm qua không có nhân loại nào trở thành tát mãn, vậy chắc chắn trong đó có mâu thuẫn không thể vượt qua, chỉ là hiện giờ hắn không rõ mà thôi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặc dù thú nhân không có lực lượng tinh thần cường đại, không thể trở thành ma pháp sư, nhưng bọn họ có phương pháp khác. Một khi kết hợp được với linh hồn thể của ma thú, thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém hơn ma pháp sư bình thường. Mặc dù phương pháp này đơn giản nhưng nguy hiểm lại lớn, nên số lượng cũng ít. Nhưng so với sự tu luyện của ma pháp sư thì phương pháp này lại nhanh hơn. Khi Harrison giải thích cho Tiểu Ân, cũng đánh giá qua ốc đảo. Chỗ này gần với chỗ sâu trong hồ Stanko, nếu như không phải có truy binh đuổi phía sau, chắc chắn hắn không tiến vào sâu như thế này. Đột nhiên, ánh mắt Harrison ngưng tụ, đột nhiên đứng lên, chạy về phía trước. Tiểu Ân hơi sừng sốt, thân hình khẽ động, vô thanh vô thức bám phía sau hắn. Harrison chạy tới một cái hố lớn, cẩn thận nhặt một nửa cái lông vũ đã cháy đen. Tiếu ân mỉm cười, đây là lông của hỏa sơn hồng trĩ. Trên tay hắn có năm cái lông vũ không bị hư tổn gì, nên ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái như thế, căn bản hắn không để ý. Đây là, Harrison ngạc nhiên vui mừng kêu lên, đây là lông của hỏa sơn hồng trĩ. Tiếu ân khẽ gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Harrison, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ lông của hỏa sơn hồng trĩ thực sự quý hiếm. Đúng là lông của hỏa sơn hồng trĩ, Harrison hưng phấn kêu lên, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp, cất chiếc lông đó đi. Nhưng hắn quay đầu nhìn tiểu Ân, không khỏi ngẩn ra, do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, giống như đưa ra một quyết định trọng đại, giờ chiếc hộp ra, nói. tiểu Ân, ngươi vừa mới cứu mạng ta, thứ này thuộc về ngươi. tiểu Ân vừa bốn cười vừa tức giận, thứ này trong mắt Harrison có lẽ trân quý vô cùng, nhưng trong mắt tiểu Ân thì nó chỉ là một sợi lông mau mà thôi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt thống khổ của Harrison, dù ra mặt tiếu ân có dày hơn nữa, cũng không thể nhận lấy. Harrison, lòng tốt của người ta ghi nhận, nhưng thứ này ta không cần, người nhận lấy đi. Trong mắt Harrison hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn trần chờ một chút, cuối cùng nói. Tiếu ân, người có biết lông của hỏa sơn hồng chỉ có tác dụng gì không? Không biết, tiếu ân sảng khoái nói, nếu người biết tác dụng của nó, chắc chắn không dễ dàng tặng cho người khác. Harrison thở dài một tiếng, lưu luyến nói Hỏa sơn hồng chỉ là một trong ma thú quý hiếm Lông của nó các công dụng thần kỳ Đó là có thể đề cao xác suất thành công khi linh vật tiến hóa Đặc biệt là linh vật cao cấp tiến hóa Nhất định cần phải có lông của hỏa sơn hồng chỉ Lông mày tiếu ân nhíu lại Hắn nhất thời nhận ra giá trị của thứ này Có lẽ đối với ma pháp sư Thứ này không có giá trị lớn Nhưng với thú nhân thì nó có giá trị hoàn toàn khác Nếu giao lông của hỏa sơn hồng chỉ cho thú nhân tát mãn Chắc chắn thực lực của bọn họ sẽ tăng lên Ánh mắt vô tình nhìn Harrison Tiếu ân nói Harrison, thứ này có ích đối với ngươi Thế ngươi thu lấy đi Hắn chỉ vào mình nói Ngươi đừng quên, ta không phải là thú nhân tát mãn Sắc mặt Harrison nhất thời đỏ lên Thì Thảo nói Mặc dù ngươi không phải tát mãn Nhưng ngươi là cung tiến thủ Hơn nữa khí lực của ngươi rất lớn Chỉ sợ là một chiến sĩ Tiếu ân ngẩn ra, tưởng Harrison là một tên có đầu óc đơn giản Không ngờ đầu óc của hắn lại linh hoạt vậy, chỉ nhìn mình kéo cung, hắn đã xác định được thân phận của mình. Cuối cùng Harrison nhìn chiếc hộp, rồi nói, thứ này đối với tát mán, không nghi ngờ gì là bảo bối, nhưng đối với kỵ sĩ loài người, tương tự cũng thế. À, lúc này tiếu ân thực sự có hứng thú, kỵ sĩ loài người các ngươi không phải thích tìm ma thú để cưới sao. Harriot cầm chiếc hộp nói, muốn chiếm được cảm tình của ma thú, để nó thừa nhận ngươi, ngoài sự chân thành ra cần phải có thứ để tăng hảo cảm của ma thú lên. hai mắt Tiểu Ân sáng lên, kinh ngạc nhìn chiếc lông vũ bị cháy, không ngờ nó còn có tác dụng như thế. thứ này có thể khiến ma thú sinh hảo cảm, không sai, bởi vì ở bên trong lông vũ ẩn chứa một năng lượng tinh thuần nhất thế giới, hơn nữa nó có tác dụng tinh chế lại ma hạch, cho ma thú nuốt lông của hỏa sơn hồng chí, khiến tỷ lệ ma hạch phát sinh dị biến tăng lên, thậm chí tăng lên một bậc. sắc mặt Tiểu Ân chợt biến ảo, trách không được Juliana muốn có lông vũ. Thì ra nó còn có diệu dụng như vậy. Trong lòng động, Tiếu Ân kỳ quái hỏi, nếu lông mau này có tác dụng như vậy chẳng lẽ không có người hoặc ma thú khác muốn bắt chúng hay sao? Tiếu Ân vuốt cầm nói tiếp, nó chẳng qua chỉ là một ma thú cấp 5, mặc dù rất cường đại, nhưng chắc chắn có ma thú khác cường đại hơn nó. Vô dụng, Harrison cười nói, loại lông vũ này có một đặc tính đó là chỉ khi hỏa sơn hồng chí tự mình lột ra, mới thu được hiệu quả thần kỳ, nếu bắt buộc, chẳng những không có tác dụng gì. Ngược lại khiến cho nguyên tố trong cơ thể rối loạn, còn hung mãnh hơn độc dược ba phần. Tiếu ân khẽ gật đầu, trong lòng thầm hô may mắn, xem ra mình sử dụng viêm ma, đánh cho hỏa sơn hồng trĩ choáng váng, khiến nó để lại lông mau, hóa ra có một tác dụng nhất định. Harrison thở dài một tiếng nói, hỏa sơn hồng trĩ là một loại sinh vật thần kỳ, tiến ra nhanh nhất trong giới tự nhiên, hơn nữa có hoàn cảnh hết sức đặc thù, trên cơ bản không có sinh vật nào xung đột với nó, hơn nữa mỗi khi nó tăng cấp, đều tự động thoát lông một lần. Khi đó, tất cả ma thú sẽ tới bên cạnh nó, lặng lặng chờ đợi, một khi hỏa sơn hồng trí thoát vũ xong, mỗi một sợi lông vũ nó để lại sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Tiếu ân nghe kể như say như dại, hỏi, Harrison, sao ngươi biết được điển cố này? Với thực lực của Harrison, Tiếu ân không tin tưởng hắn có bản lãnh, chính mắt nhìn thấy tình cảnh đó. Ta nghe kể từ một vị trưởng lão tát mãn, Harrison vất vả giấu diếm nói, đó là một người có học thức phong phú, từ nhỏ ta đã ở bên cạnh người. Được chỉ bảo ít nhiều Tiếu ân mừng rỡ Ánh mắt ngưng tụ nói Nói như thế Học thức của ngươi rất phong phú Harrison ưỡn ngực nói Coi như là thế đi Mặc dù hắn khiêm tốn nói Nhưng động tác của hắn thể hiện ra sự tự tin và kiêu ngạo Tiếu ân gật đầu một cái Nói ngươi có biết ma thú hát giáp tích không Đương nhiên Nghe nói đây là một loại ma thú đặc thù Lúc còn bé nó chỉ là ma thú cấp 2 Cấp 3 Hơn nữa còn kém các ma thú ở chỗ là không có ma pháp Harrison tự tin nói, nhưng khi nó sống tới 100 năm, hoặc lúc còn bé thôn vệ đủ linh hồn thể của ma thú, hơn nữa có lông của hỏa sơn hồng Chí, nó sẽ đột phá biến thành ma thú cấp 5 phi thiên hắc giáp tích. Dừng một chút, Harrison hâm mộ nói, khi còn nhỏ hắc giáp tích là một ma thú bậc trung kém cỏi, đừng nói là ma pháp sư hay tát mãn, chỉ cần có nhiều người là có thể thu thập nó. Nhưng một khi nó đột biến, thành phi thiên hắc giáp tích, trong hàng ngũ ma thú cấp 5, nó đứng nhóm đầu đó. Tiếu Ân quay mặt đi chỗ khác, hắn không muốn Harrison nhìn thấy nụ cười trên mặt mình. Thuận miệng hỏi vài câu, làm thế nào cho ma thú ăn, thu phục nó thế nào, Harrison không hổ có học vấn phong phú, dù hỏi thế nào hắn cũng có đáp án rõ ràng. Tới lúc này, Tiếu Ân chính thức nhìn tên này bằng con mắt khác, hắn chẳng những hiểu rõ chuyện của Tát Mãn, thậm chí cả kỵ sĩ loài người và ma thú, hắn cũng biết. Học thức uyên bác như thế, hơn xa những tên lang nhân Tát Mãn mà Tiếu Ân từng gặp, Harrison quả là một cuốn từ điển sống. Vấn đề gì, hắn cũng giải đáp được. Cuối cùng, cân nhắc trong chốc lát, Tiếu Ân hỏi. Harrison, người chắc chắn trong sào huyệt của nhện lông xanh có linh hồn thể của ma thú chứ? Đúng vậy, chắc chắn có. Harrison khẳng định nói, nhìn hành động của chúng nó, hơn nữa chúng nó còn cố gắng bảo vệ sào huyệt, chắc chắn có linh hồn thể tồn tại. Làm thế nào mới thu thập được linh hồn thể? Rất đơn giản, cấp bậc linh hồn thể của nhện chúa không cao, chúng ta có thể sử dụng linh vật để bắt lấy nó. Còn ma pháp sư loài người phải sử dụng lực lượng tinh thần để bắt nó. Nói xong, hắn lấy ra một hạt trâu màu đen nói. Nó gọi là câu linh trâu, chỉ cần bắt linh hồn vào trong là được. Khóe mắt Tiếu Ân thoáng nhìn qua, nhìn trong túi của Harrison có ba viên như vậy, trong lòng vui vẻ nói. Harrison, ta có hứng thú với thứ đó, hy vọng ngươi tặng nó cho ta. Được, Harrison không chút do dự nói, kỳ thực thứ này không hiếm, chế tạo nó có chút mất sức mà thôi. Tiếu Ân cười cảm kích. Cất đồ vật nọ đi, đem chiếc hộp cho Harrison nói Harrison, thứ này đối với ta vô dụng, người giữ đi Nói xong, hắn xoay người đi tới bên hồ, nói Người có hứng thú muốn tới xảo huyệt của nhện chúa không? Hai mắt Harrison sáng lên, hắn hung hăng cắn răng một cái Cất chiếc hộp vào trong túi, gật đầu với tiếu ân, nói Đi, tại sao không đi, ngay cả lông của hỏa sơn hồng trĩ ta cũng nhặt được Không tìm thấy linh hồn thể thì còn có ích gì nữa Tiếu ân cười ha hả Tên làng nhân Tát Mãn thực là một nhân vật thú vị. Harrison tới bên người Tiếu Ân, vung tay lên, một mảnh bạch quang sáng lên, dưới sự điều khiển của hắn, mảnh bạch quang tạo thành hình con quái vật. Đó là một con quái thú dài bốn thước, nhìn bề ngoài là một con bạch tuộc tám chân cực lớn, chiều dài của xúc tu vượt qua cả thân hình nó. Nhưng Tiếu Ân cảm ứng, đó không phải thực thể, mà là do một thủ đoạn nào đó ngưng tụ thành. Nhìn cảnh trước mắt, thì ra thú nhân Tát Mãn có biện pháp khống chế linh vật như thế. Milligan và Juliana cũng sử dụng biện pháp này Nhưng điểm khác nhau đó là Bọn họ dung hồn thể có năng lực phi hành Hơn nữa còn khai thác được năng lực đó Harrison tạo ra một chủ thể Quái thú liền chui vào trong nước Tiếu ân huynh dệ Chúng ta đi thôi Tiếu ân ngẩn ra trong lòng có chút không yên Harrison kéo tay hắn nói Yên tâm đi linh vật của ta Mặc dù hiện tại năng lực chưa đủ Nhưng chờ hai người trong nước không thành vấn đề gì Mới vừa rồi ta rước vào nó để chạy trốn đó Tiếu ân cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, ta chỉ nhìn thấy ngươi trốn chui trốn lùi, nếu dựa vào nó chưa chắc đã chạy thoát. Mặc dù trong lòng hoài nghi năng lực của linh vật, nhưng dưới tình huống này, cưỡi nó là lựa chọn duy nhất. Kỳ thực trong lòng Tiếu ân có quyết định, một khi tới xào huyệt của nhện Long xanh, nhất định mình phải tới trước một bước, thu lấy linh hồn thể của nhện cố cho Hắc giáp tích ăn. Một khi Hắc giáp tích biến thành phi thiên Hắc giáp tích, năng lực của nó sẽ tăng lên về chất, ngay cả mình cũng không thể chống lại nó. Có một trọ thủ như vậy Tiểu Ân tuyệt đối không bỏ qua. Hai người bước lên đỉnh đầu của nhện tám chân, con bạch tuộc này là do năng lượng hóa thành, tám chân của nó bơi trong nước, giống như thiên ma loạn vũ, trong nháy mắt theo gió vượt sóng bơi về phái xa. Theo như Harrison nói, xào huyệt của nhện lông xanh không cách xa nơi đây, qua một ốc đảo khác, Tiểu Ân mơ hồ nhìn thấy xào huyệt mà Harrison nói. Chỗ đó phủ một màu xanh biếc nổi trên mặt nước, từ xa nhìn lại, gầu inh như một ốc đảo, Nhưng phía trên ốc đảo quá nhiều thực vật nhỏ bé kỳ dị, không giống như ốc đảo bình thường. Có những cây cao mấy thước, lại có cây cao gần 10 thước. Bỗng nhiên lúc này hai con chim bay qua ốc đảo, chúng nó dường như có chút mệt mỏi, vì vậy muốn hạ xuống, muốn nghỉ ở ốc đảo. Nhưng khi chúng vừa hạ xuống, lập tức phía dưới phủ na vô số sợi màu xanh biếc, trên những sợi tơ đó có độc tính mãnh liệt, hơn nữa lại còn rất dính nữa. Hai con chim bị sợi tơ đó quấn lấy, nhất thời cả người vô lực, ngay cả khi liều mạng vỗ cánh. Chỉ miễn cưỡng bay được một lúc Sau đó ngã xuống ốc đảo Nhưng chúng nó không chìm vào trong nước Bởi vì từ trong đống cỏ xuất hiện mấy con nhện Mấy con nhện đó dường như có thể di chuyển trên mặt nước Trong giây lát kéo hai con chim xui xẻo quay về ốc đảo Kết quả không cần nghĩ cũng biết Ở cách đó không xa Tiếu Ân và Harrison lẳng lặng quan sát mọi việc Lông mày Tiếu Ân nhíu lại hỏi Có bao nhiêu con nhện Không biết Nơi này là sao huyệt của nhện lông xanh Chắc phải có đến mấy trăm con harrison ngoác mồm nói mấy trăm con nhiều như thế vậy chúng lấy gì để ăn nếu chúng chỉ dựa vào phương pháp săn bắt thủ công kia chỉ sợ căn bản không thỏa mãn cái bụng chúng không harrison kinh ngạc nói